Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm vô hối, nghe phần mới nhất tại audio.is-is.com. canh, chương 511. 10 ngày địa ngục bọn lăng lôi vội vàng dọn dẹp hiện trường mà Lây Tuyết thì vẫn lặng lặng đứng trước đám người nam cung Ngọc đang tuyệt vọng. Nhìn nữ nhân với vẻ mặt tuyệt vọng trước mắt, sắc mặt Lây Tuyết lạnh như băng nhưng lại có vẻ giễu cợt nói: "Nam cung cô nương, Chúng ta nên hào hào cảm tạ ngươi. Chỉ vì các ngươi ngu xuẩn cùng với việc ngươi bị lòng đố kỵ làm mờ mắt mà ngươi cùng thuộc hạ của ngươi đã giúp cho lăng phủ biệt viện trải qua một phen ma luyện thú vị. Lúc này, mạng chó của các ngươi mỗi ngày sẽ tiêu tan đi một chút. Về mặt hiệu quả thực lực của các ngươi mặc dù không cao nhưng giá trị thì lại rất lớn. Về một điểm này, ngươi nên cảm giác đáng kiêu ngạo mới đúng. Nam Cung Ngọc cố sức thở dốc tuyệt vọng nhìn Lê Tuyết thanh âm cực kỳ phấn hận thấp tiếng nói Muốn lấy sinh mệnh của ta để ma luyện ngươi quên ý nghĩ đó đi Bịch Lê Tuyết một cước đá Nam Cung Ngọc ngã lăn ra Xương cốt bị sai trẻo phát ra thanh âm răng rắc Cầm Nam Cung Ngọc đã bị nàng một cước đá vỡ khiến cho không thể cắn lưới tự tử, tử Tiếp theo là một cước sấm lên đan điền nàng băng hàn nội lực như thủy triều dũng mãnh tiến vào nghiền nát huyệt đan điền của nam cung ngọc đồng thời lạnh lùng nói hoàng tuyển lộ trung quy ngươi nhất định sẽ phải đi nhưng không cần phải sốt ruột như vậy ta sẽ chăm sóc ngươi cho đến lúc nào lăng thần giết chết ngươi mới thôi nếu như nàng không muốn giết thì như vậy ngươi cố nhiên cầu sinh là không thể nhưng muốn chết thì cũng vạn vạn lần không dễ dàng nam cung thế ra các ngươi chính là đại lễ tối hậu ta há lại không biết đạo lý hào hào lợi dụng sao không để ý tới ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng của nam cung ngọc lê tuyết nhẹ nhàng thu chân lại trong miệng quát lên hai chữ mang đi lúc này lăng thần lẳng lặng mở mắt ra ánh mắt rất phức tạp nhìn một phiến tàn chi trước mặt mà tưởng tượng như địa ngục miệng có chút run run thân thể cũng run rẩy một trận nhưng tiếp đó lăng thần vẫn quật cường không nhắm mắt lại và cũng không có xoay người đi Lê Tuyết đã nói mà thậm chí bản thân mình cũng rõ ràng về đạo lý này Chẳng lẽ thực sự vì sự mềm yếu của chính mình Sự nhân từ của mình mà lại làm cho người mình yêu thương nhất gặp khó khăn sao Trong thiên hạ loạn lạc này Không giết người thì sẽ bị người giết nhưng ta không muốn người ta yêu thương nhất Anh em hương để bị thương tổn Như vậy cũng chỉ có cách phải tàn nhẫn kiên cường đối mặt với thiên hạ này Trong những năm gần đây Công tử và lăng kiếm đã vì mình mà ngăn cản rất nhiều mưa gió nên tay đã dính nhiễm rất nhiều máu tươi Lăng thần ta chẳng lẽ cứ một mực trốn né ở sau lưng bọn họ sao Chẳng lẽ ta không thể vì hắn mà đứng ra đảm nhận một lần sao Sắc mặt lăng thần càng lúc càng trắng bạc nhưng nhãn thần thì càng lúc lại càng kiên định Thân thể run rẩy dần dần dừng lại Bàn tay nắm chuôi kiếm cũng dần dần có thêm lực lượng càng lúc càng khẩn trương Lê Tuyết thở dài một hơi, xem ra tâm tư lăng thần này đã vượt qua được cửa ải lớn nhất. Phần còn lại bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi trải qua thời gian 10 ếp tới, lăng thần trước mắt này nhất định sẽ thoát thai hoán cốt. Về một điểm này, Lê Tuyết rất có tín tâm. Đám người lăng lôi hành động quả nhiên là phi thường nhanh chóng đồng thời lại rất sạch sẽ. mới bất quá chỉ trong chốc lát công phu mà các dấu vết trên mặt đất thậm chí ngay cả một vết máu cũng không còn lưu lại chỉ thấy một khoảng không hoang dã nếu có ai đi ngang qua đây thì cũng không thể phát hiện ra chỉ chốc lát trước đây ở đây từng phát sinh một trận giết chóc cực kỳ bi thảm mười ngày sau cả lăng phủ biệt viện đột nhiên trở nên trầm mặc trong mười ngày này có một người đang dần dần lột xác Sự thay đổi này cực kỳ trầm mặt mà thong thả nhưng lại rất rõ ràng với xu thế không thể đảo ngược Ngày đầu tiên, Lê Tuyết ngay từ sáng sớm đã đứng ở trước cửa phòng Lăng Thần Sau đó liền như áp giải phạm nhân đem Lăng Thần nhốt vào thạch thất đang giam giữ đám người Nam Cung thế ra Trong gian thạch thất này có 10 người là số mà Lăng Thần phải giải quyết trong ngày hôm nay Sau khi Lăng Thần tiến vào, Lê Tuyết liền khẩn trương đóng chặt cánh cửa lớn lại trải qua ba thời thần cuối cùng lăng thần run rẩy sắc mặt trắng bạc đi ra cả người trên dưới cơ hồ là ướt đấm mồ hôi mới vừa xuất môn đã bắt đầu cong mình nôn không ngừng cơ hồ ngay ruột gan cũng nôn ra sau khi lăng thần đi ra có vài người nhanh chóng tiến vào thạch thất kéo ra 10 cái thi thể đầm đìa máu tươi lăng kiếm một thân hắc bào mặt may lạnh lùng vô biểu tình đứng giữa gian thạch thất trầm mặc không nói gì nhưng hai nắm tay lại nắm chặt khiến gân xanh phải nổi vồng lên trong lòng hắn rất đau xót cho lăng thần nhưng hắn cũng biết một bước này lăng thần nhất định phải vượt qua lê tuyết thật sự là một nữ nhân ác độc nàng cư nhiên có thể đối đãi với thần nha đầu như thế nàng cư nhiên nhẫn tâm làm được điều mà công tử và chính mình cũng đã nghĩ đến nhưng lại thật sự không nhẫn tâm đi làm giờ khắc này lăng kiếm thật sự không biết có nên cảm kích lê tuyết này hay không thực sự là rất mâu thuẫn ngày hôm nay lăng thần không ăn được gì cả đêm đều hôn trầm vô số lần đang ngủ lại chợt bừng tỉnh nôn thốc nôn tháo rồi lại bất tỉnh lăn ra ngủ bừng tỉnh nôn thốc nôn tháo như thế mấy lần ngày thứ hai Khi cửa phòng lăng thần thì thấy thân thể nàng có vẻ phi thường suy yếu mà tinh thần cũng đồng dạng héo hon nhưng lại tự mình mở cửa đi ra. Trong tay cầm theo trường kiếm tùy thân của mình. Hai người yên lặng đối mặt một hồi sau đó lê tuyết né sang một bên mở đường. Lăng thần lảo đảo tiến vào thạch thất trong đó hiển nhiên là lại có 10 người, 10 người sắp bước lên hoàng tuyển chi lộ. Một thời thần sau, lăng thần đi ra có vẻ muốn nôn nhưng vẫn mạnh mẽ nhìn được. nàng quay về phòng ngã xuống giường lỉm mê đi ngày thứ ba lăng thần cuối cùng đã ăn được hai bát cơm sau khi ra khỏi cửa thì thấy lê tuyết đang lạnh lùng đứng ở trong sân bộ dáng phảng phất như đang cùng lăng kiếm rằng co ngày thứ năm lê tuyết không có đi đến cửa phòng lăng thần chờ nữa mà đứng chờ tại cửa thạch thất sau khi thấy lăng thần đến thì hai mắt như phát sáng hỏi nói đã đến rồi ba chữ này có ẩm chứa ý tứ hàm xúc thâm trường vô luận là người hỏi là lê tuyết người đáp là lăng thần hay lăng kiếm bên cạnh cũng rõ ràng ba chữ này có ý tứ gì sắc mặt lăng thần lạnh ngạnh mà hơi có chút quất xúc lại nhưng trong con ngươi lại lấp lói quang mang kiên nghị khác thường lãnh đảm nói trung quy sẽ phải đến thôi trong thanh âm có mang theo vẻ lãnh đảm ủy khuất cùng sự oán giận Nhiệm vụ ngày hôm nay lại có vẻ gian nan hơn Một mạch đến lúc hoàng hôn lăng thần mới từ trong thạch thất đi ra Trên người đã bị máu tươi đỏ sấm nhiễm hồng Trong mắt lại có chút cuồng loạn nhưng lại không có vẻ muốn nôn chút nào Vừa mới đi ra nàng đã nhìn Lê Tuyết trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần cầu khẩn Lê Tuyết lạnh lùng lắc đầu nói một câu Ngày mai tiếp tục Rồi ly khai Phía sau trên mặt lăng thần có hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ngày hôm nay, ngay cả đám binh lính vào thạch thật thu lượm thi thể cũng không tự kiềm chế được mà nôn thúc nôn tháo một trận. Mười khối thi thể là mười cách chết theo các cách thức không đồng nhất. Cách này làm cho bọn hắn không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ thần cô nương đã dùng huyền thiết kiếm theo tú hoa trên đám ngày thứ tám? sau khi lăng thần đi ra thì lê tuyết đã tư nhiên sai người hầu bưng qua hai bát thịt bò nóng hổi nhưng trên mặt lại tươi máu bò tươi đỏ chót đồng thời bắt nàng ăn luôn tại chỗ lăng thần rất thống khoái ăn hết một bát tuy nhiên cử động này làm cho vốn đã có chút quá sức lúc này cảm giác chán rét Lê sợ cơ hồ là đã thấm tới tận đáy lòng nàng Dơn. Dơn. quy quy u vĩnh quy quy To, oh, nhiên Việc này đã vượt xa khả năng chịu đựng của lăng kiếm khiến hắn bất mãn đến cực điểm Cơ hồ muốn tìm Lê Tuyết quyết đấu Cho dù là sèn người thì cũng nên có một hạn độ nào đó thôi Nữ nhân ác độc quả nhiên là ác độc Đến buổi tối, Lê Tuyết bất chấp mọi người phản đối mạnh mẽ kéo lăng thần ra khỏi biệt viện đi đến một chỗ đầy loạn thạch Đây chính là nơi chôn hơn trăm người nam cung thế gia mới vừa chết Hai nữ nhân này đứng trong đêm tối cũng không ai nói câu nào. Ngày thứ 9 Lăng thần vốn 8 ngày trước không ăn sáng. Hôm nay lại ăn một bát nhỏ và uống một bát canh sau đó chính mình cầm theo kiếm không chút do dự nào tiến vào trong thạch thất. Lần này, lăng thần chỉ mất một khắc thời gian, khi đi ra cũng không có nôn mà cũng không có bất tỉnh ngủ đi. Sau khi xong xuôi thì lại như ngày thường đi về phòng xử lý sự vụ. Ngày cuối cùng Lê Tuyết cư nhiên không lộ diện mà lăng thần sau khi tiến vào thạch thất thì bất quá chỉ nửa khắc sau đã đi ra Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một phiến mạnh mẽ từ chấn tính Trong ánh mắt thoáng có chút phức tạp Một thân áo bào trắng không nhiễm chút máu tươi nào Bộ dáng sống như lăng ba tiên tử vừa đi đạp nguyệt thưởng hoa về Trước khi đi đến phòng mình, nàng dùng một cái khăn trắng như tuyết nhẹ nhàng tỉ mỉ lau qua thân kiếm sáng như nước một lần. Thi thể của Nam Cung Ngọc đã được mang ra ngoài. Nữ nhân ác độc này cuối cùng đã đi hết đoạn đường sinh mệnh của mình. Chỉ không biết là nếu nàng nghĩ lại quãng đường tối hậu này. Mọi hành động của nàng thật sự là ngu ngốc thì trong tâm nàng đến tột cùng sẽ có tư vị gì. Sau khi Nam Cung Ngọc chết. Lăng Thần đã từng yên lặng đứng trước mộ phần của nàng một hồi mà trong lòng lại nhớ lại thỉnh cầu cuối cùng của Nam Cung Ngọc, đó là hy vọng sau khi Lăng Thiên quay về, Lăng Thần có thể đưa hắn đến đây đứng một hồi nhưng lại đừng nói cho hắn. Dưới này có cơ, hơn, nơ, cơ, u, vinh, quy, quy, o, i. Một nữ nhân đến lúc chết vẫn bảo trì được sự kiêu ngạo cũng như một phần tình cảm với hắn. Lăng thần buồn bã thở dài một tiếng. Người này vừa đáng thương lại vừa đáng hận hoạt ứng với người nào đáng hận thì đồng thời cũng có chỗ đáng thương. Nhưng không quản ra sao cuối cùng đều quay về với cát bụi. Một lộ này đi hảo hảo a nam cung ngọc. Nhưng không quản như thế nào. Lăng thần tuyệt không thể tha cho nàng. Mà lấy tâm tính cùng sự điên cuồng của Nam Cung Ngọc thì cách tốt nhất là giải thoát cho nàng Tựa hồ cũng chỉ có tử vong là vĩnh viễn hằng tịch diệt chi lộ Sau 10 ngày này, lăng phủ biệt viện lại khôi phục lại vẻ thường ngày Đám người lăng thần Lê Tuyết cũng toàn bộ khôi phục lại vẻ như thường Nhìn mặt ngoài mà nói thì hai nữ nhân này vẫn nói cười tự nhiên với nhau Lăng thần mặc dù có vẻ không có gì khác biệt mọi người đều cảm thấy trên người lăng thần lại tựa hồ như có thêm cái gì vừa lại giống như ít đi cái gì Nhưng không lâu sau mọi người cũng quen với điều này Chương 512 Mây gió nổi lên Thủy Thiên Nhu không biết có việc gì phát sinh mà đám cao thủ của Thủy ra đến Thừa Thiên Trong giai đoạn này cơ hội ngày nào cũng xảy ra xung đột với các thế lực ở Thừa Thiên Không trận lớn thì trận nhỏ Thậm chí là cùng người của Ngọc Gia làm nên náo loạn vài trận. Nhất là ngay thời điểm khẩn yếu quan đầu này lăng thần lại đột nhiên mất đi tung tích hay là tránh không gặp mặt. Trước kia còn coi mình là hảo tỉ muội mà nay sao lại không thèm gặp mặt. Điều này làm cho khóe miệng của Thủy Thiên Nhu như nghệ ra. Nhưng việc này không khéo như thế lại tốt. Lúc này tranh đấu với Ngọc Gia cơ hồ là sẽ diễn ra ngay lập tức. Nếu tại lúc này lăng ra đột nhiên không có người cầm đầu mà chính mình đều là người từ bên ngoài đến cho dù là nước lạ cái nhưng vẫn có thể có cơ hội kiếm được chén canh đối với phần ngọc ra không ăn hết. Nên biết là đám người này đều cơ bản là giảng mắt mù Nếu chân tránh có nguy cơ thì sợ rằng ngay cả chạy trốn đi đâu cũng không biết. Không chỉ có vậy. Trong giai đoạn này một vài vị đường hương để bắt đầu thay đổi phương pháp đi tìm Thủy Thiên Huyến để gây phiền toái. Có thể nói cuộc sống mấy ngày nay quả thực là dài như một năm, khổ không thể nói hết được. Lăng thần mặc dù phái lăng trì đến đây đồng thời cam đoan rằng Thủy Thiên Nguyễn sẽ không bị bất kỳ thương tổn gì nhưng những lời châm trọng ác độc. Chửi rùa hạ lưu, cười nhạo thì không tránh khỏi. Ba Hương để Thủy Thiên Giang cũng không phải là kẻ ngu. Cho dù Thủy Thiên Huyến trước đây có lỗi lầm lớn nhưng dù sao hắn vẫn là con trai độc nhất của gia chủ Nên bọn hắn cũng không có súng khí trực tiếp hạ độc thủ đối với Thủy Thiên Huyến Nhưng việc trào phúng thì lại không ngần ngại Ba huyên để cơ hồ là thay nhau thượng trận đùa giỡn lấy Thủy Thiên Huyến ra làm trò vũ nhục hắn Sự tình này khiến cho Thủy Thiên Huyến vốn đang bị nổi thương nay tâm thần lại càng chấn động Tinh thần héo hon Thương thế vốn có thể hồi phục thì lúc này lại bị áp hóa. Một ngày nôn ra máu mấy lần. Thân thể gầy như que củi. Tính mình xem như nguy to rồi. Trước khi được lăng thần thủ ý Thủy Thiên Nhu hiển nhiên không có súng khí mang người trong gia tộc tùy tiện đi tìm lăng thần. Mấy ngày nay. Ngày nào nàng cũng tự mình đi vào lăng phủ biệt viện một lần. Nhưng đừng nói lăng thần mà ngay cả Lê Tuyết cũng không thấy được một lần. Mỗi lần nàng đến. Người bồi tiếp nàng lại là một người khác Đó chính là cầu địch số mệnh của nàng Vị tỉ mũi mới kết bái gần đây Ngọc băng nhăn Thủy thiên nhô cảm giác chính mình sắp điên đến nơi Nếu như lăng thần không xuất hiện Thì ca ca Thủy thiên huyến của mình sợ rằng sẽ bị mấy người kia làm cho tức chết Chơi đùa đến chết tra đạp đến chết Hơn nữa mấy người của Ngọc ra trong mấy ngày này hành tung cũng vượt bí khác thường Tựa hồ như đang chuẩn bị cái gì Mà lại để lại dấu tích rất rõ ràng Không kiêng nể gì Tựa hồ có ý tứ như sau khi kiếm được chỗ tốt thì buông tay bỏ đi Nhưng đám người này tại thừa thiên lại là một bộ phận thực lực trọng yếu của Ngọc Gia Song phương đều ở tại khách trận Lúc này mà dùng thế lực làm suy yếu thực lực của Ngọc Gia ở đây chính là cơ hội tốt Há có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn hắn như vậy Nhưng Lăng Thần không ra mặt Thủy Thiên Nhu hiển nhiên không có súng khí đơn độc một phương định ra kế hoạch. Ngay cả vài vị trưởng lão đều cho rằng Cường Long nan áp địa đầu xà nên cầu ổn thỏa là được đồng thời mấy vị lão thành này cũng đề nghị chờ đàm phán xong với Lăng Thần rồi hắn nói Nhưng nếu cứ phải chờ như thế này mà nói thì sợ rằng vịt nấu xa chín lại bay mất hôm nay là ngày thứ 11 nàng đến Lăng Phủ Biệt Viện. cũng là ngày thứ 11 một thủy gia xuất lính đông đảo cao thủ đến thừa thiên thủy thiên nhu bưng một chén trà thơm nhưng trong lòng lại không yên ngồi trên ghế thần hồn ở đâu đâu từ ngày thủy thiên nhu xuất thế đến nay chưa từng gặp việc nào như thế trong lòng không ngừng tự hỏi đến cuối cùng vấn đề là ở chỗ nào tại sao lăng thần lại trốn tránh không gặp chẳng lẽ tình báo của lăng gia có tin Số người của Thủy gia nên đến chỉ là 500 người nhưng số thực đến lại hơn 1.000 người Liệu điều này có khiến cho Lăng Thần bất mãn hoặc giả là thái độ của đại ca gần đây đã chọc sẩn Lăng Thần Vô luận là như thế nào cũng cũng không phải là chuyện tốt Do trong lòng lo lắng nên Ngọc Băng Nhan ngồi đối diện nói cái gì nàng cũng không rõ Chỉ tùy thời hừ hừ cáp mà đáp lời Ngọc Băng Nhan vốn chính là không muốn nói nay thấy Thủy Thiên Nhu giống như có nhiều tâm sự Nói chuyện với mình mà cơ hồ là ông nói gà bà nói vịt Sau khi cười khổ một tiếng thì ngậm miệng lại không nói gì nữa Lúc này trong phòng hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hai mắt trợn to nhìn nhau đến phát ngốc Hoặc giả có thể nói là Ngọc Băng Nhan nhìn Thủy Thiên Nhu đang ngẩn người ra Vì Thủy Thiên Nhu bản thân đang suy nghĩ gì sợ rằng ngay chính nàng cũng không biết rõ ràng đột nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ như không vang lên tiếp theo liền có thanh âm của lăng thần cất tiếng xin lỗi nói thực sự xin lỗi nhu muội muội vài hôm nay ta có rất nhiều sự tình phải xử lý nên phải đi ra ngoài hơn nữa lại bị thương mấy ngày nay có chút bất hào nhu muội muội chờ ta chắc là sốt ruột ba thủy thiên nhu bỗng nhiên như nghe thấy ngọc chỉ luôn âm vội đứng lên cười nói không sao mà tỉ tỷ quay về là tốt rồi Thân thể tỉ tỉ có ổn không? Rồi quay đầu nhìn lại rồi không ngăn được tỏ vẻ cả kinh Lăng thần trước mắt mặc dù tinh thần kiện vượng Bước chân nhanh nhẹ nhưng Thủy Thiên nhô nhìn ra Lăng thần hôm nay so với 10 ngày trước thật sự là rất tiêu tụy Khuôn mặt xinh xắn giờ đây cơ hồ lộ ra xương gò má cao gầy Hai con mắt cũng như to ra Trong mắt có nhiều tia máu mơ hồ Nàng nguyên bổn trông đã yếu đuối mong manh lúc này lại càng nhu nhược đáng thương tựa hồ như một trận gió đơ có thể thổi ngã Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy Thủy thiên nhu vốn hoài nghi lăng thần nói xảo với mình nhưng khi thấy bộ dáng lăng thần như thế thì trong lòng lại thấy đau đớn Khiếp sợ gì thường nhìn lăng thần vẻ mặt quan tâm nói đến tột cùng là xảy ra sự tình gì vậy Sao lại tiều tuổi đến vậy đồng thời trong lòng đột nhiên trầm xuống Chẳng lẽ là hắn Hắn cư nhiên xảy ra chuyện gì sao Mới nghĩ đến đây thì nàng đã cảm thấy trong tâm hồn thiếu nữ một trận đau đớn Như thể bị người ta dùng đại chùy tàn nhẫn đánh cho một kích Khuôn mặt xinh xắn đột nhiên trắng bệt lui ra sau hai bước Nhãn thần cũng có chút trống sống Ô cũng không có sự tình gì Lăng thần mỉm cười nói Cũng không có gì nghiêm trọng nhưng cần đích thân ta phải đi xử lý Nhưng trên đường đi lại lọt vào phục kích của nam cung thế gia với thực lực tinh nhuệ nhất nên suýt nữa không còn mạng mà quay về. Do vậy nên chấm chế đại sự muội mùi, mùi mùi không trách ta chứ. Thì ra là thế. Thủy Thiên Nhu trong lòng nhẹ nhàng nhưng lại vẫn oán trách nói. Tỷ tỷ cũng thực là vừa bị chịu thương sao không hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mùi mùi lần này đến sao dám làm phiền tỷ tỷ tính dưỡng. Nói như thế là tiểu mùi không đúng mới phải Lần này gặp lăng thần Thủy Thiên Nhu mơ hồ cảm giác được lăng thần trước mặt mình bây giờ Mặc dù vẫn là lăng thần mình vẫn quen thuộc Nhưng trên người lại tựa hồ như có thêm hoạt bớt chút khí chất gì đó mà không thể nói rõ ràng được Tựa hồ trong vài ngày này trên người lăng thần đã phát sinh biến hóa như lột xác Thủy Thiên Nhu lại nhiên đột nhiên cảm giác được sự lạ lẫm. Không sao Lăng thần ôm nhu cười ngồi xuống nói không biết nhu mùi mùi hôm nay đến là có chuyện trọng yếu gì à Thủy thiên nhu cười khổ một tiếng thần sắc lo lắng phiền não nói Bọn thủy thiên hồ bọn hắn thật sự là rất quá phận vài ngày nay Lăng thần kinh ngạc nói Trước đây không phải ta đã phái lăng trì đến sao Sao bọn hắn lại cư nhiên không cấp mặt mũi cho lăng ra ta sao Có dũng khí làm khó lệnh hương ngữ khí của Lăng Thần hơi trầm xuống nhưng đột nhiên có một luồng khí thế âm xâm phát ra, trong đó có mang theo vài phần khí tức máu tanh. Thủy Thiên Nhu đột nhiên cảm giác thở không thông gian nan hô hấp hai hơi mới mạnh mẽ cười nói, "Tỷ tỷ nói cũng quá lời rồi." Hàn Gia đang ở Thừa Thiên hiển nhiên là phải cung kính với Lăng gia rồi. Bất quá lời nói của bọn hắn lại thật sự là rất khó nghe. Mà ca ca ta thì lại là người tâm cao khí ngạo khiến cho nội thương cứ lặp đi lặp lại. Nguyên nhân vì lời nói của bọn hắn mà làm ảnh hưởng đến tâm tình. Vừa nói mà trong lòng Thủy Thiên Nhu cảm thấy hoảng sợ, mới ngắn ngủn vài ngày không gặp mà thấy lăng thần đã hoàn toàn khác. Lời nói cử chỉ hoạt xả là không khác lúc trước nhưng khí thế lại như thể có đại biến hóa long trời lở đất. Luồng khí tức khiến mình run sợ vừa rồi thì ngay cả thiết huyết tử sĩ bách chiến xa trường sợ cũng bất quá cũng chỉ như thế Thực sự là cực kỳ đáng sơ U Vinh Quy Quy O Lăng thần u một tiếng mỉm cười nói Bảo kiếm phong tòng ma lệ suất Mai hoa hương tự khổ hàn lai Thủy thiếu chủ sau khi trải qua việc này Vô luận là như thế nào cũng có thêm một tầng nhận thức Cái này lại chưa nhất định là chuyện xấu. Thủy Thiên Nhu cười khổ. Ngay cả là chuyện tốt thì cũng phải qua khỏi lần này đã mà lúc này nhìn bộ dáng ca ca mình thì sợ là không chống giữ được bao lâu nữa. Thêm nữa là... Ngọc Gia gia chủ Ngọc Mãn lâu 3 ngày trước đột nhiên tiến hành nạp thiếp mà trong mấy ngày này đại quân của Ngọc Gia không biết vì nguyên nhân gì mà lại cấp bách tập kết. Tựa hổ như chuẩn bị muốn phát động sự tình gì. thủy thiên nhu trầm lắng nói trong giọng nói mang theo sự lo lắng mà ngay lúc này tại thừa thiên thành người của ngọc gia hình như nghe được phong thanh gì mà ai nấy đều vội vàng thu thập hành lý lục soát thu lượm vàng bạc đồ tế nguyễn mà bộ dáng như thể sẽ lập tức rút lui nếu chúng ta hành động chậm chạp thì sợ rằng ngọc băng nhan cấp bách đứng lên sắc mặt có chút khó coi ngữ khí phi thường xa cách cất tiếng nói Ta có chút không thoải mái về mật thất trước đây Nói xong liền đi ra ngoài Trên mặt Thủy Thiên Nhu đỏ bừng Lúc này mới nghĩ ra Ngọc Băng Nhan là Ngọc Gia tiểu công chúa Mà chính mình lại ngay trước mặt nàng đàm luận về việc làm như thế nào để đối phó với Ngọc Gia Chẳng lẽ chính mình đang bị hôn mê sao Tại sao lại không có nghĩ đến một điểm này Vốn lấy trí tuổi và trình độ hàm dưỡng của Thủy Thiên Nhu thì vô luận như thế nào cũng không thể sơ hốt này. Đại để nguyên nhân vì gần đây có quá nhiều việc phiền lòng. Sâu chàng chăm kết. Khó miễn được sơ sót mà về một phương diện khác lại là do Thủy Thiên Nhu chân tránh coi Ngọc Băng Nhan là tỉ mụi của mình. Toàn bộ không có tâm tư đề phòng nào nên mới có một màn này. Nói đến cũng kỳ quái. Ngọc Băng Nhan và Thủy Thiên Nhu. Hai người từ sau lúc kết bái đến nay Nếu nói về mức độ cảm tình thì hai nàng này vốn là cầu địch sinh tử quyết đấu cuối cùng lại thỏa hiệp mà cùng với lăng thần kết nghĩa Kim Lan Lúc đó tựa hồ hai người cũng không có lo lắng về thân phận của đối phương Nhưng về một điểm này lại làm cho lăng thần cùng Lê Tuyết cũng rất là kinh ngạc Mà ngay lúc đó Thủy Thiên Nhu cũng không chút cố kị nào nói ra tâm tư của mình Ở sâu trong trái tim nàng thật sự không có một điểm cố kỵ nào với Ngọc Băng Nhăn. Ngay cả bản thân Thủy tiên Nhu cũng không biết tại sao khi đó lại có chuyện biến to lớn như thế, thực sự là không hiểu. Một điểm này, Thủy tiên Nhu rõ ràng mà Ngọc Băng Nhăn cũng rất rõ ràng nhưng nàng lại bị kẹp ở chính giữa. Thủy Trung là rất mâu thuẫn. Hơn nữa mới vừa rồi nói đến chuyện Ngọc Mãn lâu nạp thiếp. Trên mặt tam nữ mặt cũng có chút gì dạng. Ngọc băng Nhăn lại càng có chút không thoải mái cho nên mới khẩn trương đi ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại lăng thần cùng Thủy Thiên Nhu. Hai người quay mặt nhìn nhau dò xét. Một lúc lâu sau lăng thần che miệng cười chỉ vào Thủy Thiên Nhu đang xấu hổ nói. Ngươi à ngươi à, ha ha thật sự là một đôi oán ra. Thủy Thiên Nhu xấu hổ mở miệng nhưng lại cũng không có nói gì, không biết làm sao đành thở dài một tiếng. Về vấn đề Ngọc Gia ta đã biết rõ ràng Bất quá gần đây tình hình có biến mà Lăng Gia chúng ta lại không thích hợp để ra mặt Chúng ta cuối cùng cũng là nữ nhân thân gia Cho dù ôm tâm tư này thì cũng không nên ra mặt quá lộ liếu Lăng thần chậm rãi nói Tình huống có biến nhi nữ thân gia Chẳng lẽ Lăng Gia các ngươi muốn giảng họa với Ngọc Gia sao Thủy Thiên Nhu cấp bách hỏi nói Lăng thần trầm ngâm hơn nửa ngày Nghĩ đến tin tức mới nhất Do Lăng thiên truyền về mà cối hàm hồ nói Mọi người đều là tỉ muội Mọi việc cũng không thể không chiếu cố đến nhau Theo tin tức mới nhất Do công tử truyền đến Thì đối với việc của Ngọc Gơ Y A Lơ A, Nơ Gơ Ra chúng ta chỉ có thể ngầm trợ giúp Quyết không thể ra mặt tương trợ Thủy thiên nhu ồ một tiếng an tâm hơn một chút. Nàng muốn hỏi Lăng gia cùng Ngọc gia liệu có liên thủ hay không. Cho dù là ngầm hay ra mặt thì bất quá cũng chỉ là một hình thức hỏi mà thôi. Cái này cũng không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa hai bên. Lăng Thần trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói, "Theo ta tính toán, trong vài ngày này, người của Ngọc gia sẽ rút lui với quy mô lớn khỏi Thừa Thiên, mà cơ hội của các ngươi không biết chừng chính là lúc này." Thủy Thiên Nhu hai mắt phát sáng nói Nguyện được nghe cao kiến. Lăng thần chớp chớp mắt cười nói Vài ngày nay ta đã an bài xuống Nếu như người của Ngọc Gia muốn mang đi đồ vật gì đi Thì cho dù là người nào cũng không được ngăn trở Ai thích cầm cái gì thì cho cầm thật nhiều Cho nên đội ngũ của Ngọc Gia khi ly khai nhất định sẽ khổng lồ mà lại vừa thong thả Ha ha, tỷ tỷ ngươi thực sự cũng bại hoại ghê Thủy Thiên Nhu ha ha cười lên. Thần thái bỗng nhiên bay bổng nói dùng loại phương pháp này để trì hoãn tốc độ của bọn hắn mà lại có thể làm giảm võ lực của bọn hắn không ít. Thực sự là diệu kế. Lăng thần mỉm cười lãnh đảm nói. Tư tâm của con người có bao giờ là đủ. Hơn nữa một chút tiểu nhân vật. Một chút vàng bạc này trong mắt Ngọc Mãn Lâu cũng chẳng khác gì hòn đá Nhưng đối với gia tộc cao bậc trung thì lại tương đương với khoản vốn lớn để an thân lập mệnh Cho nên, ngay cả khi Ngọc Mãn Lâu đã có lệnh thì đám người này cũng sẽ muốn đi vơ vết một phen rồi mới đi Lăng thần quay đầu trên mặt thoáng có tia trào phúng nói Vì tư tâm một khi nổi lên, vì lợi mà mất trí khôn thì lúc đó chính là cơ hội của chúng ta Chờ đến lúc bọn hắn ly khai thừa thiên thành được một khắc Chúng ta sẽ sáng cho chúng một đòn sấm sét. Thủy Thiên Nhu hô hấp có chút cấp bách Trong mắt có ánh sáng kỳ lạ phóng ra trầm trọng nói Thủy ra chúng ta trên đường chẳng đánh Cấp cho đám người này lễ vật tốt nhất mà mang về Ngọc ra đi Hảo Hảo quay về hồi báo Trả lại món nợ lần trước cho bọn hắn lăng thần nhìn Thủy Thiên Nhu nói Chúng ta sẽ cung cấp cho các ngươi đầy đủ thông tin về Ngọc Gia, lộ tuyến tường tận nhất, các xác thực nhất. Thậm chí có đầy đủ tin tức tình báo về việc Ngọc Gia có bao nhiêu cao thủ dẫn đội, võ công sở trường là gì, chiến lực rồi trên người mang theo bao nhiêu châu báu, những gì có ảnh hưởng. Nói chung là xác thực đến từng chi tiết nhưng chúng ta lại không có thể trực tiếp tham dự vào lần tập kích này. Một khi công kích cũng chỉ có các ngươi làm chủ, chúng ta không có can thiệp gì vào. Có vấn đề gì hỏi nữa không? Hoàn toàn không có vấn đề. Thủy Thiên Nhu đầy tín tâm nói nếu như thế mà chúng ta vẫn không có thể cấp cho Ngọc Gia một đòn trọng kích thì Thủy Gia cũng thật sự không có tư cách cùng tồn tại với Ngọc Gia. Chương 513 Mật Vân Bất Vũ Lăng Thần nhìn sắc mặt hưng phấn của Thủy Thiên Nhu thì đột nhiên khẽ cười nói. Có những việc không có chút tín tâm cố nhiên là không được nhưng nếu tín tâm quá lớn thì cũng không phải là chuyện tốt. muội muội mọi việc nên hào hảo chuẩn bị mới được. Thủy Thiên Nhu đáp ứng một tiếng nhưng trong lòng lại có chút không yên nói. Tỷ tỷ cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Nói xong nàng nhìn lăng thần trần chờ nửa ngày rồi mới nói. Thần tỷ, vì song phương chúng ta có quan hệ hợp tác, lần này tỷ có thể... Cùng gia tộc chúng ta đi quan sát một phen hay không? Lăng thần thấp mi trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu cười nói Cũng hào Rồi lại đột nhiên nghĩ đến ba gã thiếu niên nọ của Thủy ra Thì trên trán không khỏi nổi lên một luồng hàn ý lạnh như băng Thủy Thiên Nhu thấy mục đích chuyến đi này cũng đã đạt được Trong lòng tràn đầy sự vui mừng cáo từ mà đi Lê Tuyết từ phía sau lăng thần chợt đi ra nhìn thân ảnh Thủy Thiên Nhu đã đi xa lánh đạm hỏi muốn đồng thủ a lăng thần mệt mỏi tựa lưng vào phía sau nhẹ ử một tiếng giọng nói trầm trọng đại sự như thế ta như thể đi trên băng mỏng a nếu có công tử ở đây thì đỡ lo bao nhiêu không lê tuyết mỉm cười nói nếu sự tình gì cũng muốn hắn tự mình quyết định thì sợ rằng chỉ cần công phu là đã mệt chết hắn ngươi lại thương tâm như vậy ngươi muốn phải thương tâm hay là thoát khỏi sự lo lắng Lăng thần rên rỉ một tiếng trở tay ôm cái thắt lưng ong của Lê Tuyết nói tuyết tỉ tỉ Thần nhi thực sự là đã rất mệt mỏi rồi Bất quá ta không muốn thương tâm Lê Tuyết thương xót an ủi vuốt ve đầu hạ Lăng thần đang tựa vào ngực mình Ôm nhu nói Chúng ta đều là vì hắn không mệt mỏi ơ Vì hắn có mệt cũng thấy không mệt Lăng thần nhẹ nhàng nói đối với quốc thư của nam chỉnh người đã xử lý ra sao rồi lê tuyết hỏi đã quyết định rồi ngay lúc này quân lực của lăng gia đang nhanh chóng tập kết từ từ nhằm hướng nam chỉnh áp bách qua lăng thần nỉ non mà nói đừng động tuyết tỉ tỉ để cho ta dựa thêm một lúc nữa lê tuyết thán cười một tiếng nghĩ thầm ta thực sự đã trở thành bảo mẫu của lăng thiên rồi Không chỉ chăm non cho hắn mà lại còn phải chiếu cố cho cả phụ nữ của hắn. Nghĩ tới đây nàng không khỏi ha ha cười to lên. Một lời nói. Thậm chí là một ý niệm của thượng vị giả hoạt mỗi một động tác cũng có thể hồi dẫn tới một đại sự kiện. Vô xấu người phải vì đó mà tận lực bố trí đại sự. Hôm nay quân tiên phong của Bắc Ngụy đã được xuất động. Dương cung bạc kiếm các bui chiến trận mù mịt dưới bước chân của hơn 10 vạn đại quân mà mục tiêu nhằm thẳng Tây Hàn mà đến. Cử động rất rõ ràng này đã làm cho trên dưới Tây Hàn đều run rẩy sợ hãi toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh. Lai nói cũng không á nghĩ đến một chuyện. Nếu như nói trước kia Bắc ngụy là do Bắc ngụy hoàng thất cầm quyền thì Tây Hàn có thể còn dám thoải mái ứng chiến nhưng hôm nay thế lực chân tránh cầm quyền ở Bắc ngụy chính là ngàn năm thế xa ngọc gia Nghĩ đến Ngọc gia ngàn năm xúc tích đã đủ làm cho người ta không lạnh mà run. Ở một phía khác, chỗ lăng ra tại biên giới thừa thiên. Cha lăng thiên là lão già lăng khiếu đang xuất lính 10 vạn hùng binh từ từ nam tiến. Lúc này khoảng cách tới nam trình cương vực chỉ còn khoảng 5-6-10 dặm thì lão hạ lệnh hạ trại. Lần hành động này cho thấy thái độ phi thường cứng rắn đối với Việt Nam Chỉnh cư nhiên phái người tập kích con dâu của mình cũng như biểu đạt sự oán dần sâu sắc. Thề phải bắt Nam Chỉnh quý đầu. Mà lần này Nam Chỉnh ủy khúc cầu toàn đưa ra vài phương án bồi thường nhưng đều bị lăng đại nguyên soái dùng thái độ cực kỳ xúc phạm mà toàn bộ cự tuyệt đồng thời lại lớn tiếng tuyên bố là Nam Chỉnh không có nửa điểm thành ý. Ủy khúc cầu toàn đến cực điểm mà đối phương lại nói là phương án bồi thường không hề có nửa điểm thành ý Như vậy đối phương có dụng tâm là điều thật sự rất rõ ràng Quân thần Nam chỉnh trên dưới đều nhận thức rõ ràng dụng ý hiểm ác của lăng gia. Rõ ràng chính là mượn cứ để phát động chiến tranh Tin tưởng cho dù không có sự kiện tập kích thì cũng sẽ có một màn tội danh khác để tạo ra trận đại chiến này dưới sự oán giận cực độ nam chỉnh tiến hàng động viên quy mô toàn quốc mạt binh lệ mã thề bảo vệ quê hương khí thế cũng không rơi xuống hạ phong lăng gia để nhị đại tướng quân trầm như hổ cũng dẫn 10 vạn hùng binh triển khai nơi biên giới giữa thừa thiên và đông triều chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch điều này làm cho đông triều trên dưới cũng cực kỳ khẩn trương chẳng lẽ lăng gia tại tính toán một lúc mở ra hai chiến tuyến Thậm chí việc đáng nam chỉnh chỉ là ngụy trang còn mục tiêu chân tránh là chúng ta. Trong lúc nhất thời các loại ý kiến quan điểm bất đồng được đưa ra khiến cho các vị đầu não đều phân vân khó quyết. Mà trong lăng phủ biệt viện lúc này, vị quân sư do lăng thiên tự thân chỉ định là mạnh ly ca đang tay cầm quạt. Khăn chít đầu mà bày mưu nghĩ ghế, nắm trong tay lưỡng diện chiến cuộc. Toàn bộ binh mã tinh nhuệ trong biệt viện đều đã được đặt trong tình trạng chuẩn bị cao độ, chỉ chờ thời cơ để phát động. Tại một mặt khác, nhìn cử động của Ngọc Lăng hai nhà, cảm giác thiên hạ đại thế sắp thay đổi nên thiên hạ đệ nhất đại tài Việt tiêu ra cũng không cam lòng yếu thế mà điều đại quân từ các nơi ẩn phục đi ra. Nhanh chóng chỉnh hợp, quân tiên phong mơ hồ trực chỉ thừa thiên cùng kim bích thành chăm chú nhìn thèm thuồng. Thiên tinh đại lục đột nhiên chiến vân rầm rạp nhưng tình thế lại nhiều mây mà không mưa khiến cho hào khí bị đè nén đến cực điểm. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, một khắc này chỉ cần một điểm hoa lửa là đủ làm đống hỏa dược này bùng cháy. Ngay trong ngắn ngủn vài ngày công phu này thế cuộc cả thiên hạ đột nhiên trở nên khẩn trương. Bỗng nhiên khắp nơi đều có lang yên nổi lên mà bất kỳ hữu tâm nhân nào đều có thể từ đó ngửi được mùi dị thường. Lần này mặc dù chỉ có một vài thế lực hơi có chút động tác nhưng ba thế lực này lại cơ hồ là ba lực lượng mạnh nhất thiên hạ. Chí ít là ba thế lực mạnh mẽ nhất thiên tinh đại lục. Cách này đã đủ để ảnh hưởng tới thế cục của đại lục. Toàn bộ thiên tinh đại lục lúc này giống như rắn ẩn mình trong hang chú đông đang chờ tiếng sấm đầu mùa xuân. Lặng lặng chờ đợi thanh âm của tiết kinh chập nhưng lại hoàn toàn không biết thanh âm này suốt cuộc mang đến là phúc hay là họa. Vạn một vô thanh chờ mưa gió tới. Mà ngay lúc này, nhân vật chủ yếu của lăng gia, Lăng thiên lăng đại công tử lại đang mang theo mình một tuyệt sắc đại mỹ nhân nhi mà thành thơi tiêu sái dạo bước trong một khu núi rừng vô danh nào đó. Một lộ không nhanh không chậm. Cư nhiên đem đoạn hành trình chạy trốn này làm thành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Một lộ nhu tình mật ý, nói không quá là đầy xuân quang kiều diễm. Trong đoạn thời gian này Lăng Thiên không hiểu sao cảm giác được tốc độ tăng trưởng của chân khí trong cơ thể vượt xa trước đây Hơn nữa về mức độ tinh thuần cũng hơn xưa Giống như nước suối trong suốt Mỗi lần vận công xong xuôi tựa hồ như có một loại cảm giác gột rửa mới mẻ loại cảm giác này làm cho Lăng Thiên thật sự là vừa vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi Chẳng lẽ công quyết chân chính của Kinh Long thần công cư nhiên lại mạnh mẽ như thế Ngoài loại cảm giác này Lăng Thiên còn cảm giác được mỗi ngày tựa hồ nghỉ ngơi hay đả tỏa tại nơi sơn giã lại có hiệu quả hơn xa việc nghỉ ngơi hoặc đả tỏa tại khách sạn hay thị trấn Cách này lại làm cho Lăng Thiên cảm giác được có chút mơ hồ bất minh Nhưng sau khi nhận thức được điểm này Lăng Thiên liền đơn giản là từ bỏ việc nghỉ ngơi tại khách sạn mà mỗi ngày vào ban đêm lại mang tiêu nhãn tuyết vào núi rừng Tùy tiện tìm một chỗ rừng lều vải để cho tiêu nhãn tuyết nghỉ ngơi còn chính mình thì ra ngồi ngoài cửa lều vải mà điều tức. Quả nhiên tốc độ tu luyện lại tăng lên rất nhanh. Trong quá trình nội lực gia tăng nhanh chóng này lăng thiên cũng thường xuyên cảm giác được tại chỗ huyện đàn trung trước ngực có một luồng cực kỳ ôn hòa rót vào kinh mạch. Dẫn đạo nội lực của mình. Du du bất tức. Lăng Thiên mặc dù không biết luồng lực lượng này đến từ đâu nhưng lại biết luồng nội lực này đã giúp hắn tiến cảnh cực nhanh như thế Toàn bộ là do sự trợ giúp của luồng lực lượng này mà sinh ra hiệu quả lớn như vậy Cho nên, Lăng Thiên cũng không có để ở trong lòng Nguyên nhân là vì sau khi luyện kinh long thần công đến tầng thứ 12 thì huyệt Đạo toàn thân cũng có thể hấp thu được thiên địa chi linh khí để gia tăng nội lực tu hành của mình Lăng Thiên cũng tự biết sau khi chính mình lấy được được công pháp tránh xác đã khiến cho tự thân công lực sớm được kích phát với năng lực đặc thù này. Điều này khiến cho trong lòng hắn hiển nhiên là có vài phần hoan hỉ. Những ngày nghỉ ngơi tại Chốn sơn giá này có hậu quả duy nhất mà cũng là hậu quả không thể tránh khỏi đó là làm cho tiêu đại tiểu thư cực kỳ bất mãn. Tiêu nhãn tuyết nọ từ thủ nhỏ đã cầm yêu ngọc thực nào đã có từng tao ngộ cảnh như thế. Đột nhiên từ cuộc sống an nhàn sung sướng sang cuộc sống ăn khẩu ngủ trên đá núi cứng rắn lạnh như băng Cả người trên dưới đều đau nhức vô bì, làn da và thân thể mềm mại như ngọc kia sao có thể chịu được khổ sở này Sau đó tiêu đại tiểu thư nghĩ ra một biện pháp là mở cánh cửa lều vải ra mà mình thì cũng nằm dịch ra cửa Một nửa thân thể ở bên trong còn cách đầu thì gối lên một cách chăn đặt trên người lăng thiên Như thế là lấy thân thể Lăng Thiên làm gối đầu mà từ khi dùng biện pháp này thì tư nhiên lại ngủ cực kỳ ngon. Trong khi ngủ đôi khi không tự kiềm chế được mà chui cả người vào lòng Lăng Thiên. Điều này làm cho Lăng Đại Công Tử đang tiềm tâm tu luyện kêu khổ không thôi. Nếu đơn độc là ôm nàng mà ngủ thì cho dù là cả một buổi tối đối với thể lực của Lăng Thiên đương nhiên là không có vấn đề gì. huống chi là một khi ngồi đà tỏa hồn du vật ngoại. Trong cơ thể chân khí tự động lưu chuyển nên cơ bản cũng không cảm giác được sức nặng Nhưng lăng thiên dù sao cũng là thiếu niên mới lớn huyết khí phương cương Rồi lại lâu chưa hành sự Trong khi đại nam nhân về phương diện này trung quy đều có nhu cầu Chính cái này lại là sự phiền toái Một thân thể thơm mát mềm nhũng Một thân thể mềm mại không chút phòng ngự nằm trong lòng mình mà mình lại không có dũng khí làm gì Mà làm gì thì phải chịu trách nhiệm Cách này Lăng Thiên cũng không ngại Nhưng trước khi tâm hồn thiếu nữ của Tiêu nhạn Tuyết Đối với Lăng Thiên vẫn chưa hoàn toàn chuyển biến Thì Lăng Thiên tự hỏi vẫn chưa muốn lãnh trách nhiệm này Mà cũng không nguyện ý nhận trách nhiệm này Càng ngày càng khó chịu Vóc người của Tiêu Nhãn Tuyết nọ chỗ lồi chỗ lõm đều rất hợp lý Hơn nữa khuôn mặt xinh xắn cũng vào hạng quốc sắc tiên hương Trên người mang theo mùi thơm sâu kín của thân thể nữ nhi càng thì làm cho lăng tiểu công tử, thằng nhỏ đó, mỗi sáng sớm đều bạc kiếm mở cờ, có khi đứng thẳng đến một hai thời thần mà cũng tuyệt không đầu phục lăng đại công tử. Cuối cùng để làm cho lăng tiểu công tử đầu hàng, ngay từ buổi sáng thật sớm lăng đại công tử đã ra sơn tuyền tắm rửa, tẩy tẩy rửa rửa đến mức cảm giác ngay cả sơn tuyền lạnh lẽo cũng nóng cả lên. Lăng thiên bi phấn thở dài, mẹ cái này cũng là cuộc sống sao Nghẹn uất một lúc lâu thì hạ phúc cư nhiên lại có cảm giác đau đau Cứ như thế này không khéo bản công tử thực sự biến thành đông phương bất bại mất Có khi hắn nghĩ bất chấp hậu quả đem cô nàng này đưa vào tránh pháp Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì cuối cùng không làm được Cuối cùng đè ý nghĩ mê người này xuống vì hậu quả quả thực là phi thường nghiêm trọng mà đoạn thời gian này tiêu nhàn tuyết ngược lại lại có khí thế hung hung vì cảm giác lăng thiên không có súng khí động đến nàng nha đầu này cư nhiên phản khách vi chủ đôi khi lại trêu chọc lăng thiên một phen khi không cẩn thận mở hé nửa vạt áo hay không cẩn thận để lộ nửa bắp chân trắng nõn thậm chí đôi khi không cẩn thận đột nhiên gặp phải một đôi tiểu bạch thỏ cũng như bị hù dọa mà nhảy vào lòng lăng thiên sau đó làm nũng một trận khiến cho lăng thiên mũi đầy mùi thơm Mặt hồng tai đỏ tưởng như mình sắp hóa thành lang sói thì nàng lại như bừng tỉnh kiểu ra chuồn mất chạy trốn. Đứng từ xa xa mà nhìn bộ dáng chật vật của lăng thiên mà cười to. Chương 514 Cực đầu nguy hiểm lăng thiên mặt sạm lại ngầm nghĩ. Trung quy có một ngày lão tử ta sẽ hào hào thu thập ngươi tiểu nương tử a Nhưng nói thế nào thì mắng thế nào thì mắng. Ngay lúc đó lăng thiên tuyệt đối không có súng khí thu thập tiêu nhãn tuyết. Nhất là dùng loại phương thức nọ Về mặt hành vi Từ trước đến nay Lăng Thiên đều không cho mình là người tốt Nhưng đối với vấn đề nữ sắc thì lại cực kỳ khắc chế Nhất là đối với nữ nhân trong gia tộc Lăng Thiên đều có nguyên tắc của mình huống chi là tình huống này Vì vậy mà hắn tuyệt đối không đồng ý nhúng chàm trên người tiêu nhạn tuyết Hơn nữa nếu xảy ra quan hệ thì Lăng Thiên nhất định sẽ chịu trách nhiệm mà nữ nhân mình không dám chịu trách nhiệm thì Lăng Thiên tuyệt sẽ không phát sinh thêm một bước quan hệ. Tránh cho người nhà bị làm khó cũng như tránh cho chính mình bị làm khó. Trên chiến trường Lăng Thiên có thể nói khi đối địch thì không hề do dự chém giết cho dù đó là nam hay nữ. Không chút lưu tình nhưng tại lĩnh vực tình cảm nam nữ này thì lại phi thường cẩn thận. Cách này không thể không nói là một loại kiên trì. Đêm nay lăng đại công tử nhẫn nại không nổi đã ra tay điểm huyệt tiêu nhạn tuyết đem nàng ném vào trong liều vải còn chính mình thì ra khỏi liều vải khoanh chân ngồi tính tỏa vận khởi công pháp. Nguyên nhân chỉ vì lúc này lăng thiên đột nhiên cảm giác nội lực trong cơ thể mình vận hành một cách khác thường. Ba động rất lớn tựa hồ như có gì biến gì. Lăng thiên cho rằng đây là dấu hiệu nội lực muốn đột phá nên nếu tiêu nhãn tuyết lại chui vào trong lòng hắn thì sợ rằng lúc đột phá lại làm nàng bị thương tổn nghiêm trọng. Để phòng vạn nhất và cũng sợ nha đầu này quấy rối lăng thiên liền đơn giản điểm huyệt đạo của nàng. Chân khí trong đan điền mới vận hành được ba vòng thì đột nhiên trong ấp vang lên một tiếng ấm vang động. toàn thân nội lực bỗng nhiên chạy lồng lên trong cơ thể tới lui không dứt mà xu thế lại càng lúc càng gấp như thể thác nước ngàn thước đổ xuống, âm âm mà đổ xuống đồng thời nơi bách hồi huyệt ở đỉnh đầu và huyệt xuống tuyền ở lòng bàn chân có một luồng thiên khí tinh thuần điên cuồng tiến vào trong cơ thể. trong nháy mắt này lăng thiên bỗng nhiên cảm giác bất diệu, chân khí trong cơ thể và thiên khí quán đỉnh mà vào đều không chịu sự điều khiển của chính mình đột nhiên biến dị cuồng bạo. Chân khí vốn ôn hòa ấm thuận lúc này tựa như đã biến thành một đầu yêu thú bất kham tràn ngập sự phá hoại mà đối tượng phá hoại lại hiển nhiên là Lăng Thiên. Chân khí cuồng bạo đối với kinh mạch của Lăng Thiên như sóng sau cao hơn sóng trước liên tục trùng kích. Lăng Thiên bỗng nhiên cảm giác được chính mình như một chiếc thuyền nhỏ đang dập dình giữa đại dương mênh mông biển rộng mà bất cứ lúc nào cũng có thể thuyền lật người vong thì không khỏi cả kinh. Ngay cả vài lần đột phá trước hung hiểm hiển nhiên là có nhưng lại chưa có lần nào lại không hề nắm chắc như lần này cái này tuyệt đối không phải là dấu hiệu sắp đột phá đột phá tuyệt không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như thế này đến tột cùng vấn đề là ở chỗ nào lăng thiên băn khoăn nhưng ngay lúc đó lăng thiên đã không còn thời gian để mà suy nghĩ cẩn thận nữa tất cả tư tưởng tất cả tinh thần cùng ý chí của hà nội đều dùng để chống cử sự cuồng bạo của chân khí thế cho nên lăng thiên không có phát hiện ra trên ngực tựa hồ có một điểm sáng nho nhỏ như đom đóm xuất hiện mà mỗi một lần lóe sáng thì chân khí trong cơ thể lăng thiên nhất định liền ra tăng thêm sự cuồng bạo tựa hồ như có gì đang chi phối sự cuồng bạo theo một vận luật tuần hoàn nào đó Lăng thiên hai mắt nhắm chặt khẩn thủ linh bàn thanh minh yên lặng mà thừa nhận sự cuồng bạo đến cực điểm của chân khí trong cơ thể Một sóng tiếp một sóng mạnh mẽ trùng kích Cơ thể sớm đã đau nhức đến mức phiên giang đào hải Cho dù lần trước phục dùng đại hoàn đan thì cũng không đau khổ đến mức sống như toàn thân kinh mạc trong nháy mắt bị đánh vỡ rồi lại một lần nữa như vậy Tựa hổ xương cốt toàn thân trong nháy mắt đã biến thành từng hạt lớn nhỏ rồi lại một lần nữa tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh Sự đau khổ này sớm đã vượt qua trình độ mà nhân loại có khả năng thừa nhận Nhưng lăng thiên từ đầu đến giờ cũng chưa hử lên một tiếng nào Không chỉ không có thanh âm nào mà vẻ mặt của hắn vẫn bảo trì sự bình thản lãnh đảm, không có một điểm gì dạng nào Mặc dù toàn thân mồ hôi lạnh giống như thác nước xoát xoát chảy xuống Mặc dù toàn thân cơ thể gân cốt cũng không chịu nổi mà liên tục co rút Quất xúc nhưng Lăng Thiên vẫn một mực tử thủ bảo vệ cho Linh Đài Thanh Minh Kiên quyết đem quyền khống chế cơ nhục trên mặt nắm sứ trong tay mình Lúc này Lăng Thiên có một loại cảm giác tử vong vi diệu trước mắt Hắn rõ ràng cảm giác được tử thần đang chậm rãi đến gần chính mình đã đến rất gần Mặc dù hắn cũng không biết tại sao nhưng hắn cảm giác rõ ràng là như thế Cho nên trên mặt lăng thiên vẫn gian nan tạo ra một vẻ tiếu dung Cho dù không tránh khỏi nhưng vẫn phải chiến đấu tới lúc tối hậu Ta có chết cũng phải bình tĩnh mỉm cười đối mặt với tử vong Xu thế vận hành của chân khí càng lúc càng cấp bách giống như một con cử long thân hình dài mấy chục trưởng Nhưng thân thể lại bị giam cầm trong phương viên không đầy một thước nhỏ hẹp Đang cố gắng luồn lách thoát ra ngoài mà lại không tìm được một con đường nào Ba ba hai tiếng vang lên hai bên vai tả hữu của lăng thiên cơ hồ đồng thời bị nội lực cuồng bạo tông phá đầu tiên máu tươi bắn ra như tên bắn ra xa hơn 10 trượng nội lực cũng theo đây mà điên cuồng tiết ra ngoài ầm một tiếng quần áo của lăng thiên bị bùng nổ nát bấy lộ ra thân thể hùng kiện sắn chắc một vệt máu thong thả từ trên thân thể lăng thiên tràn ra ngoài kinh mạc trong cơ thể lăng thiên tại một khắc này đã khuyết trương đến cực hạn Cũng đến sung lượng lớn nhất mà con người có thể thừa nhận Cách này lăng thiên nhìn thấy rất rõ ràng Chân khí giống như thực chất ở trong kinh mạch cấp bách lưu chuyển mà số lượng lại càng lúc càng gia tăng Nếu trong võ lâm có người nào có kinh mạch rộng như vậy thì tin rằng vô luận là tu luyện loại nội lực gì thì công bỏ ra một nửa mà thành quả lại gấp đôi Ngay cả tốc độ công kích cũng được đề cao vài phần Nhưng tình huống của Lăng Thiên lúc này lại là thái quá bất cập Toàn thân kinh mạch lúc này đã đến cực hạn của thân thể con người Tin tưởng rằng nội lực chỉ cần cuồng bạo trùng kích thêm một lần nữa Thì kinh mạch của Lăng Thiên sẽ vô pháp thừa nhận được mà hoàn toàn bị nghiền nát Cả người máu tươi thậm chí là cả nội tạng sẽ bị nát bấy phá thể mà suốt Mà như vậy thì cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được tính mạng của Lăng Thiên Lăng thiên rõ ràng cảm giác được điều này nhưng ngay lúc đó nội lực sớm đã không còn chịu sự khống chế của hắn Trên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, lực lượng thần bí nọ vẫn không ngước tiếp tục điên cuồng tiến vào điên cuồng tụ tập trong cơ thể Điên cuồng rít gào Mặt ngoài thân thể hắn cũng xuất hiện một đoàn lúc khí cấp bách lưu chuyển đến mức phát ra thanh âm tiếng xé gió hưu hưu tựa như ruột khóc Gia phu tái một lần cổ lai Tính mạng Lăng Thiên có thể nói là hết sức nguy hiểm Sinh tử một đường Một nói bóng đen cơ hồ vô thanh vô tức hiện ra trước mặt Lăng Thiên Ánh trăng sáng rõ ràng nghiêng nghiêng chiếu hất bóng tống quân thiên lý trên mặt đất Vị cao thủ thiên thượng thiên sau khi cùng 18 vị cao thủ chiến đấu thì đã biến mất vô tung một thời gian Vị thiên hạ đệ nhất cao thủ mà Lăng Thiên cực lực trốn tránh thì thời điểm nguy hiểm nhất này lại cư nhiên xuất hiện tìm được Lăng Thiên Đến bên người Lăng Thiên Trên vai hắn có lộ ra một cái chuôi kiếm cổ phát nghiêng nghiêng Nếu lúc này Lăng Thiên mà mở mắt ra bình tĩnh nhìn kỹ Thì có thể nhận ra đó chính là thanh kiếm đã khiến cho các đại thế lực đều muốn tranh đoạt Lìa Thiên kiếm Xem ra vị để nhất cao thủ này sau lần tao ngộ phục kích bất ngờ Thì cuối cùng đã đem thanh thần binh lời khí này mang ở trên người Nhìn Lăng Thiên ngay lúc này tống quân thiên lý cả kinh trong mắt bắn ra vẻ không tin từ cổ trí kim trong tất cả các loại tu luyện nội lực thì chưa từng có loại tình huống như của lăng thiên xuất hiện qua ngay cả tẩu hỏa nhập ma cũng tuyệt đối không phát sinh bộ dáng như lăng thiên ngay lúc này vẻ mặt tống quân thiên lý tràn đầy vẻ khiếp sợ rồi đột nhiên dối tay ra cấp bách nhanh như điện đặt lên bách hồi huyệt của lăng thiên hắn ra tay rất rõ ràng không mang theo tia sát khí nào chỉ đơn thuần là muốn giúp lăng thiên một tay Cho dù muốn giết cũng phải đường đường tránh tránh mà động thủ Giết chết lăng thiên kiểu này tống quân thiên lý tuyệt đối không làm huống chi tại thời khắc này trong lòng tống quân thiên lý hoàn toàn không có nghĩ đến việc muốn giết lăng thiên Ngay một khắc trước Lúc hắn nắm bắt được khí tức của lăng thiên mà đổi đến thì trong lòng hắn đầy ngập sát khí Nhưng ngay lúc này lại không có nửa điểm suy nghĩ muốn giết chết lăng thiên Đây chính là đối thủ của mình thế mà cứ vậy mà chết đi sao Ta thật sự đã tịch mịch rất lâu Không có ai có thể khiến cho ta coi là đối thủ Nhân sinh thật sự vô vị Cho nên lúc này lăng thiên tuyệt đối không thể chết Cho dù có chết thì cũng phải chết trong tay lý ta Thủ trưởng của thiên lý nhanh chóng đè lên đỉnh đầu lăng thiên Cứ như vậy ngoại lực đè xuống thì đột nhiên chân khí trong cơ thể lăng thiên cuồng bão hướng ra ngoài trùng ra Thiên Lý hít sâu một hơi khẩu khí toàn lực ép xuống. Bùng một tiếng, Thiên Lý khiếp sợ đến cực điểm bị chân khí cuồng bạo trong cơ thể Lăng Tiên hất bắn ra. Hơn xu thế chưa kiệt cư nhiên làm cho thân thể vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này kịch liệt rung động đồng thời thối một bước. Trên mặt thoáng xẹt qua một phiếm hồng. "Hả?" Thiên Lý khiếp sợ kêu lên một tiếng không tin nổi nhìn Lăng thiên. là một tuyệt đại cao thủ hắn hiển nhiên biết dạng nội lực này hàm xúc ý tứ gì dạng chân khí khổng lồ này căn bản không phải là sức người có khả năng thừa nhận mà căn bản cũng không phải là do một con người có thể tu luyện ra dạng chân ca hơ y dơ dơ quy quy u dơ quy quy đem một võ lâm cao thủ nổ tan xác Cho dù tống quân thiên lý cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Nghĩ đến một điểm này thiên lý bỗng nhiên cũng biết ngay lúc đó trong cơ thể lăng thiên đang thừa nhận rất nhiều sự đau khổ. Nhưng nhìn sắc mặt bình tĩnh của lăng thiên thì cuối cùng không nhẫn nại nổi mà nổi lên một luồng kính ý đối với đối thủ trẻ tuổi này. Dạng tâm tính này ngay cả chính mình cũng không có được. Nếu cấp cho hắn thêm vài năm thời gian thì hắn nhất định sẽ trưởng thành đủ để có thể sánh vai tuyệt đại tôn sư. Chỉ là ngay lúc này Thật đáng tiếc Thiên lý tiếc hận thở dài một tiếng xé gió Lấy kinh nghiệm của hắn Thì hiển nhiên đã nhìn ra Lăng thiên trước mắt đã không còn thuốc chữa Nội lực của chính mình cơ hồ Là thiên hạ đệ nhất mà cũng vô pháp Bình ổn được chân khí của Lăng thiên Thì thế gian này đã không còn lực lượng nào Có thể đủ sức vãn hồi cho Lăng thiên Lăng thiên nhất định sẽ chết Nhưng mà ngay lúc này Hai mắt Lăng thiên vốn đang nhắm chặt lại Đột nhiên mở ra Hai ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng tống quân thiên lý, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh đồng thời lại mang theo một tia cười mơ hồ. Thiên lý thấy rõ ràng trong ánh mắt này không ngờ là sự cực kỳ bình tĩnh hướng chính mình cáo biệt bỗng trong lòng chấn động. Sự sợ hãi trước cánh cửa sinh tử không ngờ nửa điểm cũng không xuất hiện trong ánh mắt của thiếu niên này. Hắn không ngờ đã thực sự nhìn thấu cánh cửa sinh tử. Hắn đã không né tránh nữa mà thản nhiên đối mặt thản nhiên tiếp nhận. Thậm chí là nắm giữ trong tay. Chương 515 Hiện tượng quái dị nếu như ta là lăng thiên, ta có thể làm được không? Có thể nhìn ra không? Dám đối mặt không? Dám tiếp nhận không? Thiên lý tự vấn lòng đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẻn. Trước mặt một đối thủ niên thiếu. Thiên lý đột nhiên cảm giác thấy mình căn bản không có bất kỳ tư cách nào để coi thường kẻ trước mắt. Càng không có tư cách để quyết định sự sống chết của người này Chính mình tuy được xưng là tống quân thiên lý Nhưng mình có tư cách làm tống quân thiên lý hay không? Lăng thiên đã từ bỏ mọi cố gắng Vô luận là tinh lực hay tinh thần cũng đã tiêu hao gần hết Không có cách nào khống chế chân khí cuồng bạo này nữa Chính hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết Tiếp theo chính là lúc cuối cùng khi mình bảo thể mà chết Nhưng Lăng thiên lại rất bình tĩnh MC dù có chút tiếc nuối, mặc dù có chút lo lắng, nhưng, hết thảy đều không quan trọng. Chỉ là bắt đầu lại từ đầu thôi. khói môi của lăng thiên khẽ mỉm cười thần bí chậm rãi nhắm mắt lại. Chân khí trong cơ thể hắn vẫn đang cuồng bạo xoay chuyển. Cuối cùng xung đột đến đỉnh điểm. Thiên địa khí rội từ trên đầu xuống. Cùng với khí tức dưới chân đột nhiên ghép một tiếng dừng lại. Sau một hồi tuyệt đối yên lặng. Da thịt của lăng thiên đột nhiên co rút lại Tiếp đó lại không ngừng phồng lên Tách tách tách Những âm thanh rất nhỏ vang lên Da thịt bên ngoài thân thể của lăng thiên đều nứt thành những khe nhỏ Khiến ai nhìn thấy cũng phải giật mình Thiên lý thở dài một tiếng quay mặt đi Thật sự không đành lòng nhìn Chính mình tuyệt đối không thể tưởng được Một thiên tài võ học ngàn năm khó gặp này Lại rơi xuống đây Ngay lúc đó Đột nhiên đinh một âm thanh rõ ràng vang lên Trực ngực lăng thiên ánh sáng màu xanh nhạt phát ra Một mảnh ngọc bội cũ tựa hồ như bị lực mạnh nào đó lôi kéo Từ ngực của lăng thiên nhảy ra Tưởng gì bay giữa không trung. Xung quanh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt Tựa hồ như còn có một lớp sương mù xung quanh Mông lung nhìn không rõ lắm, thương Liệt thiên kiếm ở sau lưng thiên lý cũng đột nhiên không hề báo hiệu mà bắn vỏ kiếm ra, để lộ ra thân kiếm sáng lóa. Giữa bầu trời đêm, dưới ánh trăng sáng lấp lánh, nửa thân thanh kiếm bắn ra khỏi vỏ kiếm, dừng lại giữa không trung. Chứ không quay lại vỏ kiếm, kiếm khí phả ra, khiến cho cổ tống quân thiên lý nổi lên những mụn nhỏ, và chiếu sáng khuôn mặt của cao thủ đệ nhất này. Chân khí cuồng bạo khiến cho thân thể của lăng thiên bạo thể thành những mảnh thịt bay khắp trời lúc này cũng đã giảm xuống. Tiếp đó, một hồi âm thanh khàn khàn vang lên. Trên mặt của ngọc bội có một điểm đen lói lên. Như thể có một sinh mạng. Hướng về phía ngọc bội mà chui vào. Ý tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Thiên lúc này đã lâm vào hôn mê Nếu không hắn tất nhiên có thể phát hiện ra cách điểm đen nhỏ nhỏ này đúng là miếng ngọc bội Mà Thủy Thiên Nhu đưa tặng cho mình ngọc thiên tâm Như Thủy Chi Nhu Sau khi bị ngọc mãn lâu đánh nát Chính mình thuận tay thu hồi cách điểm đen nhỏ nhỏ kia Còn miếng ngọc bội đang bay trước ngực hắn Đúng là tín vật đính ước của ngọc băng nhăn Như vân chi nhuận Nhớ đến lúc ấy lăng thiên đã rất kinh ngạc Vì sao ra bảo của hai nhà ngọc thủy lại giống nhau như đúc, hình như là một đôi. Ánh sáng xanh rực rỡ của ngọc bích soi sáng trên người Lăng Thiên. Đột nhiên chân khí đang ẩm bỗng cuồng bạo chui vào phía trong ngọc bội, càng lúc càng nhanh cho đến khi phát ra âm thanh phá vỡ không gian. Nội lực trong khi truyền đi trông rất thực, phát ra huyết sắc nhàn nhạt. Tiếp đó, ngọc bội phát ra ánh sáng xanh lan tỏa khắp nơi. Rồi rơi thẳng vào liệt thiên kiếm trên lưng tống quân thiên lý Liệt thiên kiếm vang lên một tiếng Cả thanh kiếm bay ra vỏ kiếm Giữa không trung ánh hào quang tỏa ra Tiếp nhận ánh sáng thanh bích đó Rồi vượt dị bay giữa không trung Từ mũi kiếm bắn ra một luồng bạch sắc kiếm khí Không ngừng bắn về phía người lăng thiên Tại thời khắc này Một người, một ngọc, một kiếm hình thành một vòng tuần hoàn không ngừng Huyết sắc Anh quang bạch ba loại màu sắc cũng không ngừng chuyển đổi không ngừng nghỉ Lúc miếng ngọc bội đột nhiên nhảy ra Tống quân thiên lý cũng đã nhận ra đó là ngọc gia truyền thiên tâm ngọc Miếng ngọc bội này đã chuyển qua cơ hơi Y E nơi Lại giữa hai nhà ngọc thủy ngàn năm Một miếng ngọc bội từng lấy đi vô số huyết tinh Là tống quân thiên lý giang sơn lệnh chủ của vô thượng thiên há nào không biết Thậm chí có một giai đoạn, hai miếng ngọc bội đều được bảo tồn tại vô thượng thiên. Nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng miếng ngọc này lại có thể ở trên người lăng thiên. Tất cả những người biết về miếng ngọc, đều cũng biết ngọc của ngọc gia cùng thủy gia chính là một đôi. Bên trong ẩm chứa bí mật lớn. Nhưng mà từ ngàn năm nay, không ai có thể khám phá ra. Dân xa thì trở thành vật báo gia truyền. Không còn ai vì cái truyền thuyết mơ hồ này mà tiêu hao sức lực nữa Không ngờ hôm nay trên người của lăng thiên Lại phát ra dị tượng này Mà liệt thiên kiếm cũng được coi như an có thể đoạt thiên hạ Đồng thời cũng đã hơn 1.000 năm tuổi Chẳng lẽ ba người và vật này có liên hệ gì Vì sao từ ngàn năm nay lại chưa bao giờ nghe nói qua Chẳng lẽ bí mật ngàn năm nay sẽ được khám phá trong tối nay Chuyện này chuyện này là thế nào tống quân thiên lý khiếp sợ nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mắt chỉ cảm giác hết thảy những gì mình đã biết trước kia đột nhiên bị đảo lộn rồi chỉ cảm thấy trong đầu rất mơ hồ thoáng nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía liệt thiên kiếm đang lơ lửng trên không quả thật là mê hoặc giữa không trung thanh âm phì phì vẫn tiếp tục vang lên rất nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng Lăng thiên vẫn hôn mê trên khuôn mặt Tuấn Tú vẫn khẽ mỉm cười Tống quân thiên lý đột nhiên cảm giác ngọc bội kia Liệt thiên kiếm này Và Lăng thiên Cùng sông núi dưới chân Bốn người và vật hợp thành một thể Còn hắn thì tựa hồ như là cô Linh Loại cảm giác này khiến trong lòng hắn trào dâng một cảm giác bị vứt bỏ không khỏi cười khổ một tiếng Trải qua sự kiện lần này Không biết võ công của Lăng Thiên có thể tiến bộ hay không, có thể có đột phá hay không. Thiên Lý trong nội tâm ẩm ẩm một cảm giác chờ mong. Và hắn từ lâu cũng xác định. Sự kiện lần này, đối với Lăng Thiên mà nói tuy nguy hiểm vạn phần. Nhưng cũng là một chuyện tốt. Bí mật chưa bị khám phá từ ngàn năm nay lẽ nào chỉ là vô vơ. Không thể tưởng được chính mình chăn chọc mấy ngàn dặm Truy đuổi gần 4 tháng để giết Lăng Thiên. Kết quả lại thành hộ pháp cho tên tiểu tử này Nghĩ tới đây thiên lý không khỏi tự cười réo mình Mẹ kiếp, tên này vẫn khí tốt thật Nếu như không có mình may mắn mang theo liệt thiên kiếm tới đây Thì e rằng lăng thiên giờ đây đã thành một đống thịt nát Nhưng hết lần này tới lần khác tại những lúc mấu chốt Không biết ma xui dù khiến thế nào lại cảm giác được khí tức của lăng thiên Vận dụng tuyệt đỉnh kinh công như e sợ không thể cứu mạng hắn đuổi tới Mệnh của hắn đúng là tốt thật Từ ánh mắt của thiên lý tất nhiên nhìn ra được Liệt thiên kiếm chính là một không thể thiếu trong vòng tuần hoàn Chẳng lẽ nó tự đỉnh số Đột nhiên Tống quân thiên lý thần sắc căng thẳng Trên mặt một vẻ trình trọng Trong đầu hiện lên một ý niệm không thể tưởng tượng được Chẳng lẽ đây là thiên ý Thiên ý thật sao Thiên Lý xưa nay Thái Sơn sụp ngay trước mặt thì sắc mặt cũng không thay đổi vậy mà giờ đây soạt cái thay đổi sắc mặt. Giờ đây nếu là ra tay. Với kinh thế công lực của Tống quân Thiên Lý. Tất nhiên có thể phá hoại mối quan hệ thần bí giữa Lăng Thiên. Ngọc bội cùng liệt thiên kiếm. Càng có thể không cần tốn nhiều sức của mà đem Lăng Thiên hoàn toàn không có năng lực phản kháng nắm trong lòng bàn tay. Nhưng với sự cao ngạo của Tống quân Thiên Lý. Sao lại làm ra chuyện bị ủi vậy chứ Mặc dù muốn giết Lăng Thiên cũng muốn đường đường chính chính giết chết Tống quân Thiên Lý vì Giang Sơn lệnh chủ nhất thiên hạ này chưa từng giết người sau lưng Mặc dù Lăng Thiên có đạt tới cảnh giới sống mình thì có làm sao Ta Tống quân Thiên Lý cả đời này còn chưa bao giờ bị bại Lăng Thiên lại có thể là ngoại lệ Khóe miệng của Thiên Lý nở một nụ cười vô cùng tự tin Sau lưng chuyển đến thanh âm tuôn rơi Thiên lý trong nội tâm chấn động Lập tức bất giác nâng cao công lực bản thân Cẩn thận đề phòng Chính mình không thèm để ý đến bất kỳ kẻ đánh lén nào Nhưng giờ phút này lăng thiên Coi như là một con mèo nhỏ Thỏ hoang cũng có thể quấy dày đến hoàn công của hắn Đợi nhìn kỹ Phát giác ra hắn không nhìn được cười phá lên là một con thỏ hoang đang nhanh chóng từ phía sau chạy tới. Không khỏi cười thầm chính mình đúng là có phần trông gà hóa quốc. Chẳng lẽ ta lại quan tâm đến sự sống chết của tiểu tử này như vậy? Thiên lý đột nhiên khẽ giật mình. Nhớ tới ánh mắt của lăng thiên trước khi hôn mê tử biết hẳn phải chết. Thiên lý cảm giác tâm thần kịch liệt chấn động. Là một loại cảnh giới gì đây? Từ xưa đến nay chúng sinh, kể cả đại bá chủ trong lịch sử, võ học tôn sư, có ai có thể thật sự coi thường sinh tử, coi thường âm ti và trần gian. Liệu có được mấy người tiêu sái như thanh niên trước mắt này, từ trong ánh mắt đó, thiên lý rõ ràng có thể đọc được nội tâm của lăng thiên. cái gọi là tổng sinh đối với lăng thiên mà nói, tựa hồ giống như là từ căn phòng nơi hắn sơ, Giờ dương quy quy y ra ngoài sân mà thôi không phải không quan tâm không phải không sao hai cái từ này không đủ để hình dung tâm thái của lăng thiên khi đó hoàn toàn là coi thường là không đếm xiệp là bình tĩnh bình thường thiên lý lặng lặng đứng ở đó ngửa đầu nhìn trời vẫn không nhúc nhích tựa hồ dưới sự gợi ý của lăng thiên cũng bất giác đem tinh thần của hắn vào khám phá võ đạo Trong lúc nhất thời vô nhân vô ngã, vật ngã lưỡng vong. Lại có thể cứ đứng như vậy tiến vào một thế giới huyền diệu. Tựa hồ cứ như vậy sáp nhập vào giữa thiên địa. Hắn tuy vẫn đứng ở nơi đó. Nhưng làm cho người ta cảm giác thấy rất hư vô. Chân khí hộ thân của hắn. Không biết từ lúc nào. Đột nhiên cực độ bành trướng. Hình thành một cầu khí phát ra xung quanh. Bao phủ lấy thân mình hắn và lăng thiên. Cũng không biết là qua bao lâu Liệt thiên kiếm vang lên một tiếng Rồi rơi thẳng xuống đất Mũi kiếm đâm nát mặt đất núi đá cứng sắn Miếng ngọc bội cũng từ không trung rơi xuống Báp một tiếng Rơi trước mặt lăng thiên Còn về ba màu khí thể trong không trung không ngừng tuần hoàn Không biết từ lúc nào cũng đã biến mất lăng thiên lặng lặng nằm trên mặt đất Vẫn chưa tỉnh lại Còn tống quân thiên lý vẫn đứng trong tư thế ngẩng đầu nhìn trăng Không chút động đậy Bầu trời vân sâu nguyệt ẩm Đến đến đi đi Minh minh ám ám Chiếu sáng hết thầy Chứng kiến tất cả những chuyện huyền diệu không thể phát sinh ở trần gian Thời gian như nước chảy, lặng lặng chảy qua trôi đi mà không ngừng lại Chương 516 Bị thương nghiêm trọng tiêu nhàn tuyết tỉnh lại Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức muốn chết Nàng bò dậy Lập tức nhớ tới tối qua Lăng thiên đã làm gì mình Không khỏi oán hận dầm chân Lăng thiên đáng rét Sao lại dám điểm huyệt đạo Của bổn tiểu thư Có thể nhấn nhìn lại không thể nhấn nhìn Chú có thể nhấn nhìn Cô lại không thể nhấn nhìn Cho dù cô nhấn nhìn rồi Ta cũng sẽ không nhấn nhìn Hù hồ bước tới cửa trứng bồng Xài bước đi ra Định tìm cái tên tiểu tử kia để tính sổ Đột nhiên cảm thấy trước mắt chói lòa Nheo mắt lại nhìn thì thấy một thanh trường kiếm thẳng tắp cắm ở trước mặt trên núi đá cách đó không xa Đang phản chiếu nắng sớm chiếu vào mắt nàng Nhìn thanh kiếm này tiêu nhạn tuyết đột nhiên có một cảm giác quen thuộc Không khỏi thốt lên kinh ngạc Lìa thiên kiếm Chuôi kiếm này đúng là bị tên bán đấu giá cướp từ trong tay tiêu Nhạn tuyết Tiêu nhãn tuyết làm sao có thể không nhớ rõ Giờ phút này thấy chuôi kiếm này đột nhiên xuất hiện ở đây Tiêu nhãn tuyết đột nhiên nghĩ đến dự đoán của tuyệt thế cường giả kinh gia tộc trước kia đã cướp liệt thiên kiếm đi Rất có thể đó là đệ nhất thiên hạ cao thủ trong truyền thuyết Giang Sơn lệnh chủ Tống quân thiên lý Nếu như hắn thật sự là chủ nhân của liệt thiên kiếm Tiêu nhãn tuyết trong nháy mắt ý thức được Nếu thật sự Tống Quân Thiên Lý đến đây, liệu Lăng Thiên còn sống hay không? Lăng Thiên giờ đây thế nào, không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ? Chẳng lẽ, tiêu nhạn tuyết lập tức điên cuồng bay tới, đang ở giữa không trung, nước mắt đã tràn ngập hai mắt. Tống Quân Thiên Lý mạnh cỡ nào? Nàng không biết. Nàng chỉ biết rõ. Kẻ mà ngày đó đã cướp liệt thiên kiếm đi mạnh đến mức nào? Vô luận hắn thật là tống quân thiên lý trong truyền thuyết hay không? Nếu hắn thật sự ra tay đối phó với Lăng Thiên, Lăng Thiên nhất định không còn tia hy vọng nào. Tâm tư hỗn loạn, tiêu nhạn tuyết không phát hiện ra. Ở cảnh liệt thiên kiếm cách đó không xa. Còn có một người mặc áo xanh. Đi khoảng 4 năm bước, liền phát hiện Lăng Thiên đang lặng lặng nằm trên mặt đất quang người đều tràn đầy vết máu. Vẫn không hề nhúc nhích. Tựa hồ đã không còn thở nữa Tiêu nhãn tuyết kêu lên một tiếng kinh thiên động địa Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm giác linh hồn của mình tựa hồ tại thời khắc này tan nát Trời đất cũng như đang điên cuồng quay vòng Thân thể như bay bổng. Trước mắt một màu tối đen Tựa hồ cuộc sống của mình từ nay về sau đã không còn chút hy vọng Đã không còn chút ý nghĩa nào nữa Trong suy nghĩ tựa hồ đang suy nghĩ rất nhiều nhưng lại tựa hồ như không suy nghĩ trong đầu ba chữ không ngừng quay vòng hương ấy đã chết hương ấy đã chết hương ấy đã chết tiêu nhạn tuyết lảo đảo đi về phía lăng thiên chỉ có vài bước nhưng tiêu nhạn tuyết lại cảm thấy xa xôi tư vô vô cùng tiêu nhạn tuyết kêu thảm một tiếng trước mắt tối sầm chầm chậm gục xuống bị tiếng kêu thảm thiết của tiêu nhạn tuyết làm cho bừng tỉnh thân thể thiên lý nhanh chóng chuyển động đến đỡ tiêu nhàn tuyết trước khi cô gục trên mặt đất rồi sau đó nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống khuôn mặt của tiêu nhàn tuyết trắng bịch vì bị một đòn công kích tâm lý quá mạnh nên cô đã ngất đi từ miệng chảy ra một tia máu đỏ tươi thiên lý đã chứng kiến nhiều chuyện nhưng cô gái này chẳng lẽ vì quá đau khổ nên máu từ trong miệng chảy ra không thể tưởng được tiểu công chúa của tiêu gia lại có thể sâu nặng với lăng thiên như vậy Thiên Lý không khỏi than nhẹ một tiếng. Tiêu nhạn tuyết căn bản chính là chính mình do chính mình. Chính hắn vốn dĩ là một người phải giết Lăng Thiên. Chẳng những mang đến những thứ giúp hắn thoát khỏi cái chết mà còn được hộ pháp nữa. Có tống quân Thiên Lý hộ pháp. Chẳng những thế gian này không thế lực nào có thể uy hiếp được Lăng Thiên lúc này mà đẳng cấp bảo hộ thậm chí còn quá cao. Nhìn thấy Lăng Thiên. Vẫn đang hôn mê bất tỉnh thiên lý không khỏi vui mừng mỉm cười Tên tiểu tử này không chỉ thông minh tuyệt đỉnh mà võ công trí tuổi hơn người Đúng là có diễm phúc hơn người Chỉ sợ cả đời này phiền phức không ngứt thôi Nếu là người bình thường thì không thể hưởng thụ được cái diễm phúc này đâu Nghĩ tới đây hắn đột nhiên khẽ giật mình Nếu là người bình thường Chẳng lẽ trong lòng mình đã thừa nhận tên tiểu tử này không phải là người bình thường sao? Nghĩ đến những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người Lăng Thiên, Thiên Lý có chút than thở, nhắm mắt lại không nói. Cho dù không muốn thừa nhận thì tên tiểu tử này cũng thật sự là quá không tầm thường. Đúng lúc này thì nghe thấy Lăng Thiên đang nằm trên mặt đất đột nhiên trầm giọng nói: Muốn tới thì cứ tới, muốn đi thì cứ đi. Ngữ khí bình tĩnh Hắn nói từng chữ rõ ràng, nhưng lại tràn đầy lưu luyến không muốn rời. Đây là một câu cực kỳ thâm ý. Thiên lý bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía lăng thiên, lăng thiên vẫn đang trong cơn hôn mê, hắn vẫn không hề nhúc nhích. Thiên lý không khỏi nhìn hắn bằng con mắt kỳ lạ. Hai ao nói này quả nhiên ý cảnh sâu xa, nhưng có ý nghĩa gì? Vì sao lăng thiên trong lúc hôn mê lại có thể rõ ràng nói ra một câu như vậy? Ngắn như vậy, nghe có vẻ như bình thường. Không đầu không đuôi, đúng mười chữ. Nhưng sau khi lăng thiên gặp phải chuyện lạ như vậy xong, bỗng nhiên nói những điều này, làm cho thiên lý không khỏi có phần miên man bất định. Không phải là lăng thiên đang nằm mơ thấy thiên cơ gì đấy chứ. Nếu như vậy, thiên lý lập tức cảm thấy mười chữ này tràn đầy thiên đạo chí lý tối nghĩa khó hiểu. Đúng thế lúc nào cần đến thì phải đến. Khi nào tự nhiên muốn đi thì đi, nhưng khi nào thì mới là lúc phù hợp. Thiên lý vò đầu, đau khổ suy tư. Lăng thiên trong cơn hôn mê Cảm giác thân thể của mình tựa hồ đang bay bổng. Không có chút sức nặng nào. Hắn đang hành tẩu trên một đám mây bảy màu. Dưới chân, vẫn là một con đường nhỏ hẹp đang phát sáng dẫn thẳng tới một nơi rất xa mà hắn không biết. Không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn có phần tự xếu khi nghĩ đến đây. Hắn lại có thể đi trên con đường hoàng tuyển quen thuộc mà lạ lắm. Chính nghĩ tới đây đột nhiên trong biển ý thức chấn động mạnh tiếp đó liền nghe được tiếng hô lớn của một người. Lăng thiên. Tinh thần lăng thiên chấn động. Quay đầu nhìn lại. Thì nhìn thấy một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ. Mặt đấm lệ. lảo đảo hướng về phía mình chạy tới. Nhưng mà tựa hồ càng ngày càng ra xa Cô gái kia mặc dù toàn lực chạy theo Nhưng cuối cùng cũng không thể rút ngắn khoảng cách với hắn Cô gái kia là tiêu Nhạn tuyết Nhìn thấy tiêu Nhạn tuyết tuyệt vọng ngã gục xuống đất Thanh âm thân hình dần dần biến mất Lăng thiên nổi tâm đau xót Đang muốn nói gì đó thì trước mắt tình cảnh trong nháy mắt đã chuyển đổi Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên Công tử Tiếp đó liền nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết, chầm chậm hướng về phía mình, ở sau lưng nàng, lại xuất hiện bóng sáng của Ngọc Băng Nhan cùng Lê Tuyết. Đều đang đứng đó nhìn hắn không nói gì, tuy không nói một lời, nhưng ý nguyện theo chồng lại rất rõ ràng. Kiên quyết, không oán hận, không hối tiếc, tuyệt nhiên không để tâm. Lăng thiên cười nhẹ một tiếng, kiềm nén nỗi chua xót trong lòng. Tại thời khắc này, vô luận nói gì, đều không hề có tác dụng. Thật lâu sau, Lăng Thiên rốt cuộc vô lực vấy vấy tay. Ảm đạm nói, muốn tới thì cứ tới, muốn đi thì cứ đi. Trên mang bốn nữ nhân đồng thời hiện rõ vẻ vui mừng. Chậm rãi hướng về phía Lăng Thiên, Lăng Thiên trong nội tâm đau xót. Lập tức cảm thấy trong lòng trống sống, tựa hồ không có bất kỳ cái gì. Nhưng không thể phủ nhận Còn có một cảm giác hạnh phúc cùng thỏa mãn đang tràn ngập trong lòng Lăng thiên hôn mê tất nhiên sẽ không biết Cái câu mà hắn nói khi chia tay người yêu Lại được thiên lý coi là võ đạo trí lý cực phú huyền cơ mà đang đau khổ nghiên cứu Nếu có kiếp sau tuyệt không tương phùng Lăng thiên trong lòng vang lên lời thề bỗng nhiên quay đầu rồi cất bước đi Ngay tại lúc này Đột nhiên một nỗi đau đớn kịch liệt đến không cách nào hình xung nổi Đột nhiên tấn công vào ý thức của lăng thiên Với ý chí lực hơn người lăng thiên cũng thấy khó mà chịu được Tựa hồ tại thời khắc này Nhục thể của mình cùng linh hồn đang bị lăng trì một cách tàn khốc Hắn không khỏi chăm chú nhíu mày Cắn răng Khẽ rên rỉ lên Đột nhiên màn đen biến mất Áng mây cùng con đường phát sáng cũng đột ngột biến mất Chỉ còn lại nỗi đau đớn vô tận Đau đớn xên rỉ một tiếng Lăng thiên chậm rãi mở mắt ra Trên người vẫn như hỏa thiêu hỏa liệu Trong cơ thể cũng như ở trong luyện ngục Tựa hầu ngay cả linh hồn cũng đang co rút Bốc lên Kéo ra nỗi đau đủ để phá hủy bất cứ ý chí mạnh mẽ của kẻ nào Mức độ tổn hại của kinh mạch Mặc dù trong dữ liệu của hắn Nhưng nổi thị lần này Vẫn khiến hắn không khỏi tặt lui Thật sự là nghiêm trọng tới cực điểm Chỉ kém một đường nữa là kinh mạch toàn thân đứt hết Nếu kinh mạch đứt hết Chính mình cũng sẽ biến thành một phế nhân không thể động đậy Miệng cũng không thể nói Mà buồn bực nhất chính là Đến lúc này lăng thiên cũng không rõ lắm Chính mình tại sao lại phải nhận cái kiếp này Quả thật là mơ hồ Thật sự là kỳ dị Nhưng đúng là một lần tu luyện mơ hồ. Kỳ dị. Suýt nữa thì mất mạng. Lăng thiên tử giếu mình từ xưa đến nay. Trong lúc mơ hồ lại tẩu hỏa nhập ma. Chắc hắn là người đầu tiên. Vận khí tốt quá hay là chính mình quá đen đủi Những chuyện như thế này cũng có thể khiến cho hắn gặp may. Hắn tận mắt nhìn cơ thể mình một cách bất đắc dĩ. Toàn thân không một mảnh vải che thân. Chân chuồng tựu như một đứa trẻ mới sinh. Mà khắp cả người toàn là máu tươi Toàn thân phỏng chừng phải có đến mấy trăm vết máu tươi Trừ khuôn mặt mà hắn khống chế khi mình sẽ chết ra Thì từ trên cổ trở xuống người không có một chỗ nào lành lặn Lăng thiên cười khổ thử động đậy Lập tức thấy toàn thân đau đớn trong miệng hít một hơi thật sâu Vết máu tươi trên người chảy ra đã ngưng ghét lại trên đất đá Ngay tiếp đó phần da thịt rách nát khẽ ma sát lên đá Quả thực chẳng khác gì lột ra thân thể tuy không thể động Nhưng Lăng Thiên biết mình tuyệt đối an toàn Chỉ cần cái cơ thể rùa quái này ca hơn O Nơ. G C O Chuyện gì xảy ra Thì hắn tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm Bởi vì trước khi hôn mê Lăng Thiên rõ ràng thấy Tống Quân Thiên Lý nhìn hắn như vật quý Có hắn ở đây Cho dù bị trăm vạn binh mã bao quanh Mình cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì mười 517 Hóa nguy thành an Lăng thiên tuyệt đối chắc chắn Tống quân thiên lý sẽ không ra tay với hắn vào lúc này Đó là sự thấu hiểu tuyệt đại cao thủ Nhắm mắt lại thở hổn hển mấy hơi Lại có thể cảm giác trong cổ họng cũng đau nhức vô cùng Nhíu nhíu mày Lăng thiên tức giận nói Xem đủ chưa hả Nhìn đàn ông trần trùng không mặc quần áo mê rồi phải không? Nếu như xem đủ rồi nhanh đến hỗ trợ ta Xem ta chịu tội Ngươi rất vui vẻ phải vậy không? Lúc Lăng Thiên tỉnh lại Tống quân Thiên Lý đã phát giác ra Trong nội tâm đang thán phục vô cùng Người này Không hổ là Lăng Thiên Từ vụ môn trở về Vậy mà trên mặt cư nhiên Vẫn còn có thể duy trì sự bình tĩnh Hơn nữa Ngoại trừ lúc vừa tỉnh có xen một chút ra Thì từ đầu đến cuối không còn nghe thấy có thanh âm nào khác phát ra Như vậy cần một ý chí như thế nào mới có thể làm được Trong lòng âm thầm khích lệ vậy mà không ngờ tiếp đó lại truyền đến tiếng nói không chút khách khí mà đầy châm trọng của Lăng Thiên Thiên lý nhớ mày Nhìn Lăng Thiên Trong nội tâm có vài phần bất mãn Tên này coi ta là gì chứ Lại dám bảo ta tới giúp hắn Trong thiên hạ, ai dám cao giọng như thế đối với ta, thật đúng là can đảm. Xem ra bị thương không nặng. Tiến lên hai bước. Một tay nắm lấy tóc lăng thiên. Tay kia không chút khách khí vỗ vào mông của lăng thiên một cái. Đúng vào chỗ vết thương. Lăng thiên hít một hơi thật sâu. nhíu mày chịu đau. Hắn đang muốn chửi âm lên. Thì nơ. không hơn E. T. Y. e nơ gơm rạp như tiếng một mảnh vỏ cây được kéo ra từ thân cây tươi thiên lý không chút do dự bế hắn dậy âm thanh khi nãy chính là da thịt của lăng thiên rứt ra khỏi phiến đá vài miếng da bị lột ra lăng thiên sắp mở miệng chửi mới thì bị cơn đau nhức làm cho không còn chút sức lực cơ hồ lại lần nữa ngất đi toàn thân toàn mồ hôi lạnh Mồ hôi chảy qua vết thương trên người. Lập tức khiến hắn thấy khó chịu như đang bị tra tấn dưới 18 tầng địa ngục. Ta, mẹ. Lăng thiên phấn nộ hai mắt trừng trừng. Ngươi, ngươi mưu sát ta à. Thật không? Thiên lý nhàn nhạt nhìn con mắt của lăng thiên ôn hòa nói. Nếu không, ta sẽ đem ngươi thả lại chỗ đó. Ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Đừng. Lăng thiên lập tức xó chiều nào che chiều ấy. người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu Để nhất thiên hạ cao thủ Giang Sơn lệnh chủ chẳng nhẽ lại hẹp hòi như vậy cha tấn người lẽ nào lại là chuyện mà một bậc tiền bối như người có thể làm sao Ôi ôi đau ngươi Nhưng thiên lý lại tiện tay đưa miệng vết thương cỏ sát vào mấy cái cây Khóe miệng khẽ mỉm cười Nịnh nọt ta cũng vô dụng Lăng thiên hơi bị chán nản nói Ta nói này thiên lý Cho dù ngươi ghen dép với số tiền lớn của bổn công tử cũng không cần phải như vậy Ngươi một trang nam tử cứ như vậy ôm cái trong trắng của ta Ngươi không thấy là có gì đó bất thường sao Thiên lý ánh mắt lạnh lẽo Từ giờ trở đi Ngươi còn dám nhiều lời Ta sẽ cắt luôn đấy Tống quân thiên lý nhất ngôn Cửu đỉnh Nói là làm Lăng thiên lập tức ngậm miệng lại Hắn tuyệt đối không phải nói giỡn, tuyệt đối là nói được làm được. Nếu khiến cho hắn cắt thật, sau này báo hay không báo thù còn phải suy nghĩ tiếp. bổn công tử lúc đó chắc cũng chỉ có thể luyện quỳ hoa bảo điển. Thiên lý nâng hắn đi vào trứng bồng. Lăng thiên nhìn quanh một lượt tiêu nhãn tuyết mặt trắng bệch đang nằm tại đó. Khóe miệng còn lưu lại chút vết máu hắn không khỏi kinh hãi. Muội ấy trông thấy ngươi khi nãy cứ như chết rồi nên thế Lo gì không có nguy hiểm đến tánh mạng đâu Thiên lý tiết kiệm lời như vàng Mặt không biểu lộ cảm xúc trả lời Kim sang dược ở đâu? Ở bên kia trong bọc Lăng thiên chép miệng, phàn nàn nói Ngươi hành tẩu giang hồ trên người sao lại có thể không mang theo thuốc trị thương Ta cho tới bây giờ không cần phải dùng đến Thiên lý nhàn nhạt nói Rồi từ trong bọc của Lăng Thiên lấy thuốc trị thương ra Lăng Thiên cười khổ. Chính mình đủ cuồng đủ ngạo. Cũng không dám không chuẩn bị một chút thuốc trị thương. Nhưng mà ngấm lại cũng đúng. Tống quân thiên lý là ai? Chỉ bằng công lực cái thế của hắn. Hành tẩu sang hồ cũng chẳng cần thuốc trị thương. Có chăng cũng là rất ít. Nếu quả thật muốn dùng đến. Cũng có lẽ là cho người khác dùng. Đang muốn thầm mắng mình đầu ấp ngu si Đột nhiên cảm giác thân thể của mình bị lăng lên Tiếp đó lạnh hết sống lưng Thiên lý đã bắt đầu xử lý vết thương cho hắn Động tác của thiên lý cực kỳ nhanh chóng Thân thể của lăng thiên vẫn còn đang giữa không trung, Hắn đã nhanh chóng thoa thuốc lên 10 vết thương trên lưng Thiên lý mặc dù không có sắn thuốc trị thương nhưng thủ pháp trị thương thì hạng nhất Thuốc trị thương của Lăng Thiên cũng là bí kíp từ kiếp trước Có thể nói là thánh dược trị thương đương đại Lăng Thiên cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái Cảm giác đau đớn toàn thân Cũng theo đó mà giảm xuống Không ngờ sau đó lại cảm thấy da khẽ căng ra, Toàn thân giật liệt đau nhức, Thân mình đau đớn khó nhịn Giờ phút này lại càng đau đớn hơn Nước mắt Lăng Thiên cũng sắp chảy ra Nhưng thiên lý lại nắm chặt tóc của hắn Đem cả người hắn xoay giữa không trung, Tay kia cầm thuốc chỉ thương Ung dung bôi đi bôi lại trước người hắn a lại là đột nhiên không có phòng bị Lăng thiên cuối cùng đau nhức tới mức kêu ra tiếng Hai mắt như phóng ra lửa nhìn khuôn mặt thiên lý đang có chút hả hê trước nỗi đau khổ của hắn Lão tử muốn cùng ngươi quyết đấu Cái tên khốn nhà ngươi Ngươi làm cái gì vậy Rất hy vọng, thiên lý phịt một tiếng ném hắn lên nệm bông Không có chút thái độ nào gọi là đối đãi với người bệnh cả Thô bảo cực kỳ Tiếp đó tay phải tiêu sái lăng bình thuốc trị thương xuống đất Lạnh nhạt nói Thuốc trị thương ít quá, hết rồi Mắt lăng thiên dường như sơ ra ngoài Lão đại, vết thương trên người ta vẫn chưa bôi được một nửa sao đã hết được Dược lý học của lão tử không kém bất kỳ ai trong thiên hạ Chỗ nào cần bôi ta cũng đã bôi rồi Những chỗ kia đều là vết thương nhỏ ngoài ra Ta đã dùng chân khí khống chế máu chảy rồi Không thì mất mạng rồi Nhìn một chút đi, không ra ngoài 7 ngày, ngoại thương sẽ khỏi hẳn Thiên lý nói xong quay người đi ra ngoài Lăng thiên trong miệng của chửi mới một tràng giống như sông Trường Giang Hoàng hà đang chảy xiết Hắn chửi độc không còn chỗ nào kể xiết. Hắn cũng phát hiện ra vết thương mà tống quân thiên lý xử lý qua cũng khiến hắn thấy đỡ nhiều. Về thủ pháp mà nói, chính mình cũng phải tự thẹn không bằng. Mẹ kiếp, lão tiểu tử đó là đệ nhất thiên hạ cao thủ, hay là đệ nhất thiên hạ thần y. Y thuật cao siêu như vậy lại có thể không mang theo thuốc trị thương, mẹ kiếp. lát sau thiên lý suốt cuộc lại thò đầu vào trên mặt đầy vẻ thán phục không hổ là tài tử nhất thời ngươi mắng suốt thời gian uống hết một tách trà rồi vậy mà không lặp lại một câu nào bị thương nặng như vậy vẫn hét to như vậy ta cũng phục ngươi quá lão tử chửi mắng ngươi còn có thể mắng một ngày một đêm ông nổi ngươi lăng thiên phẫn nộ như đánh mất lý trí thật đúng là rồng xuống biển cạn bị tôm giỡn hổ súng đồng bằng bị chó khinh. Đắc thắng mèo con vui như hổ. Phượng hoàng rụng lung không bằng gà, ta. Thiên Lý cười mỉm. Thấy miệng của Lăng Thiên không ngừng há ra ngậm lại. Đột nhiên từ chiếc bình trong bao đổ ra một chút bột trắng. Nếm thử, rồi ném vù một cái, rồi hỏi Lăng Thiên, "Đây là mối hạ?" Lăng Thiên lập tức im bặt, trợn mắt há hốc mồm nhìn cái bình nhỏ. Đối với những lời mà thiên lý vẫn chưa nói xong Hắn cũng đang suy nghĩ Lăng thiên đương nhiên có cách hiểu khác thường Nể mặt quen biết ngươi đấy Thiên lý sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống Chịu khó mà tính dưỡng Lát nữa ta còn có việc hỏi ngươi Nói xong liền buông màn cửa trứng bồng đi ra ngoài Đột nhiên, lăng thiên nhớ ra cái gì đó Hô to nói Ta bảo này, tống quân thiên lý Ngươi phải lơ cái gì đắp lên người chứ Bên cạnh ta còn có một vị cô nương mà Ngoài cửa lặng yên không tiếng đồng Thiên lý không biết đã đi nơi nào Lăng thiên khóc không ra nước mắt Nhìn thân thể trần như nhộng của mình Trong miệng huyên thuyên chửi rùa Không nghĩ thì thôi chứ cứ tưởng tượng phía dưới Lập tức lăng tiểu công tử bỗng chốc phấn chấn cả lên Điều này làm cho lăng thiên trơ mắt cứng lưới Bây giờ là lúc nào mà còn như vậy Thế không phải là muốn mạng của ta sao? Giờ đây Lăng Thiên toàn thân trên dưới chỉ có ba nơi coi như là năng động. Một là miệng, hai là con mắt, ba là Lăng Tiểu Công Tử. Lăng Thiên không ngừng cầu nguyện trong lòng cầu trời khấn Phật Thượng Đế A Tô. Hắn biết bao nhiêu vị thần đều cầu khấn hết. Tiêu Đại Tiểu Thư khó lắm mới ngất một lần, mũi ngất thêm một lúc nữa nha. Lúc này nếu mũi mà tỉnh dậy ta đây cũng không còn mặt mũi nào mà gặp mũi nữa. Mũi cũng không nên xem. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chính lúc hắn nghĩ như vậy. Bên người U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Tiêu đại tiểu thư ung dung tỉnh lại quay sang chỗ lăng thiên. Thật sự không còn cách nào khác. Được rồi. Mũi không ngất. Ta ngất vậy. Lăng Đại Công Tử thân thể trần trùng mặt đỏ tới mang tai ngất rồi. Chỉ để lại một kình thiên trụ. Tiêu nhãn tuyết ung dung tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên chính là nghĩ Lăng Thiên đã chết rồi. Cô lồm cồm bò dậy. Há mồm khóc lớn. Nhưng tiếng khóc còn chưa kịp phát ra. Thì đã nhìn thấy Lăng Thiên đang nằm bên cạnh. Lập tức tiếng khóc còn chưa ra khỏi miệng đã chuyển đổi thành một tiếng kinh hì. Tiếp đó vừa thẹn vừa phi một tiếng. Hiển nhiên là vì nhìn thấy lăng tiểu công tử đang chào cờ. Con gái thế ra cũng có chút hiểu biết về chuyện này. Tiếp đó chính là a, Một tiếng thật to. Hiển nhiên là vì nhìn thấy những vết thương vô cùng thê thảm trên người lăng thiên. Lăng thiên chỉ cảm thấy bên người đột nhiên yên lặng trở lại. Tiếp đó lại nghe thấy âm thanh nức nở. Vang lên bên cạnh mình. Một đôi tay mềm mại nhỏ bé. Nhẹ nhàng vút ve trên người mình Cẩn thận như sợ cho làm hắn đau Một hồi thanh âm tìm tòi lục lõi đồ đạc vang lên Là tiếng kéo thứ gì đó Tựa hồ tiêu nhãn tuyết đang vạch tìm cái gì trong bọc đồ của mình Tiếng bước khe khẽ Đi tới bên cạnh lăng thiên I, E, B Đó liền nghe thấy tiêu nhãn tuyết xấu hổ do dự nói May thay hắn ngất rồi Lăng thiên cũng không rõ những lời này là có ý gì Đột nhiên cảm giác được tiêu nhãn tuyết bắt đầu cực kỳ cẩn thận băng bó vết thương cho mình Cặp môi đỏ mỏng nhẹ nhàng chuyển động trên vết thương Tiếp đó là bôi thuốc lên vết thương Sau đó nhẹ nhàng băng bó lại Suốt cả quá trình lăng thiên mặt dù ngoại thương nghiêm trọng như vậy nhưng cũng không cảm thấy đau Có thể thấy được tiêu nhàn tuyết cẩn thận như thế nào có thể nói là cực kỳ cẩn thận Đương nhiên Thủ pháp trị thương của tiêu Nhạn tuyết tất nhiên không thể đánh đồng với thiên lý. Hiệu quả càng không thể sánh bằng. Thiên lý chữa thương trọng điểm ở chỗ cứu mạng. Hắn mặc kệ lăng thiên có đau hay không? Đau đến mức nào? Chỉ cần cứu cái mạng hắn là được. Tuy thủ pháp của hắn nhẹ nhàng linh hoạt. Thần diệu. Nhưng nếu như cho lăng thiên lựa chọn. Hắn vẫn không muốn bị một tên đàn ông sờ soảng khắp người. mặc dù không bị sờ nhưng cũng có khả năng sẽ toi mạng mỗi vết thương của lăng thiên tiêu nhạn tuyết đều xử lý một lần nữa thậm chí trên đùi trên bụng thậm chí chân y đôi môi xinh xắn như hoa của tiêu nhạn tuyết cũng cẩn thận điều trị một lần nữa để tránh làm đau lăng thiên nàng rất nhẹ nhàng lau rửa vết thương bằng cách dùng chính cặp môi của mình lăng thiên toàn thân đầy máu đen có nhiều chỗ còn mang theo cây cỏ bùn đất Trên người vô cùng bẩn thỉu, Càng những chỗ máu tươi đầm đìa, Làm cho người trong cuộc lăng thiên thật sự không cách nào tưởng tượng tiêu nhãn tuyết bằng cách nào mà có thể xử lý hết được Nàng sao có thể làm được hết thảy những chuyện này Là một tiểu thư sống an nhàn Tiểu công chúa của đệ nhất thiên hạ đại tài phiệt Nếu không phải quá yêu hắn Làm sao có thể làm được như vậy Ngay cả bạch đầu dai lão phu thê mà chăm sóc nhau ăn cần như vậy cũng không nhiều. Tình nghĩa này quả thật là khó mà đạt được. Lăng thiên trong nội tâm trào dâng nỗi cảm động và có chút hổ thẹn Nếu như một cô gái chấp nhận làm vậy vì hắn chính mình lại hoài nghi nàng thì đúng là không bằng heo chó. Chính lúc chữa thương, Lăng thiên trong nội tâm âm thầm quyết định. Vô luận như thế nào? Vô luận gian nan cỡ nào, người phụ nữ này, ta muốn Ta nhất định phải đối tốt với nàng thương nàng yêu nàng Dưới sự chăm sóc ăn cần của tiêu nhạn tuyết Vốn giả bậu ngủ lăng thiên lại bất giác vì mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào không biết Chuyện ngoài ý muốn lần này Khiến cho hắn cố gắng chống chọi cùng đau đớn Cũng đã làm hao tổn đi một phần khí lực cuối cùng của hắn Khi nằm trong lòng tiêu nhạn tuyết Lăng thiên cảm thấy bình yên vô cùng. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Thiên lý lặng lặng ngồi ở bên ngoài. Một tay cầm liệt thiên kiếm. Một tay cầm lấy ngọc bội thần bí. Dơ về phía mặt trời tỉ mỉ quan sát. Chào mày. Nhìn hồi lâu. Tựa hồ vẫn không nắm bắt được trọng điểm. Thở dài. Để xuống. Lặng lặng nhìn về phía trứng bồng trên mặt lộ ra nụ cười. Và thần sắc phức tạp. Có lẽ bây giờ lăng thiên cũng không biết tình trạng thân thể mình. Nhưng mà là nhất đại võ học tôn sư. Thiên lý lại biết rõ. Lúc này công lực của lăng thiên không tăng lên rõ ràng nhưng hắn lại có được điểm cực tốt. Tuy trước mắt thương thế của hắn làm cho người ta sợ hãi. Nhưng trên thực tế, ngoại thương của lăng thiên trải qua xử lý. Lại không có gì đáng ngại nữa. Ngược lại có thể trong hòa có phúc. Nhất là cái lúc kinh mạch gần như vỡ ra Hắn có thể chịu được nỗi đau mà không ai chịu được Nhưng như vậy lăng thiên cũng có được một lợi thế mà không ai có được Bởi vì lúc đó dưới áp lực bùng nổ kinh mạch của lăng thiên mở rộng đến mức không ai có thể vượt qua được nữa Ngay cả thiên lý cũng không làm được chương 518 Trong họa có phúc nếu như nói thân thể của một người bình thường kinh mạch đều là chảy như suối Vậy thì kinh mạch của người võ công cao thâm hậu dưới sức mạnh của nội lực Đã biến thành một con sông nhỏ không bị gián đoạn Và kinh mạch của Lăng Thiên cũng như vậy Nhưng trải qua sự kiện lần này lại trở nên hoàn toàn khác Nếu như nói kinh mạch của người khác là một cái hồ nhỏ Thì của Lăng Thiên đúng là cái hồ lớn Nếu như kinh mạch của người khác là sông nhỏ Thì của Lăng Thiên là trường giang Với kinh mạch như vậy trong khi tu luyện nội lực tiến bộ đến mức nào căn bản không cách nào đoán trước được Đơn giản là từ xưa đến nay độ rộng của kinh mạch có thể đạt đến mức này ngoại trừ lăng thiên gia, người thứ hai Cho nên, với tình trạng kinh mạch của lăng thiên kinh hiện tại mà nói Coi như là đã đạt đến mức nhất thiên hạ Ngay cả tống quân thiên lý cũng theo không kịp Nếu như lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì chắc chắn không cách nào đạt đến cảnh giới này. Dù sao cũng không có bất kỳ một người luyện võ nào lại điên cuồng đến mức này. Lấy việc toàn thân có thể nổ thành trăm mảnh thịt để đánh cược với một cơ hội thành công rất nhỏ. Theo thiên lý, lăng thiên đúng là ma xui ruột khiến nên mới may như thế, ồ ồ cạc cạc một bước lên trời. Điều này làm cho thiên lý một người phải mất vài thập niên không ngừng khổ luyện mới đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay thấy có phần không công bằng thế không phải là quá dễ dàng sao. Quả thực đúng là miếng bánh rơi từ trên trời rơi xuống. Coi như là thần tiên hộ pháp cho hắn cũng không thể chuẩn như vậy chứ. Quả là không có thiên lý. Lăng thiên hiện giờ đối với thiên lý mà nói đúng là là một vật báo vô giá. Hắn muốn xem một thiên tài võ học có kinh mạch như thế, đến cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào? Đạt tới cảnh giới của mình, hay là có thể còn hơn chính mình? Thêm vào đó là những hiện tượng kỳ dị phát sinh trên người lăng thiên, rốt cuộc là chuyện gì? Bí mật ngàn năm thiên tâm Ngọc Thủy Ngọc Hai nhà tranh đoạt ngàn năm cùng với liệt thiên kiếm rốt cuộc là thế nào? Làm vô thượng thiên môn nhân truyền thừa ngàn năm bảo vệ thế gian, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Lăng Thiên hiển nhiên là một trong những đầu mối quan trọng Tống quân Thiên Lý giờ đây đừng nói là một toán giang sơn lệnh Chứ đến ngay cả những giang sơn lệnh từ xưa đến nay đều xuất hiện trước mặt hắn Cũng tuyệt đối không thể giết chết được Lăng Thiên Huống hồ giờ đây Lăng Thiên Kinh mạch mở rộng Mới là có khả năng đạt tới đỉnh cao của võ thuật Đồng thời cũng là người đồng hành duy nhất mà Thiên Lý chấp nhận Lăng Thiên một lần nữa tỉnh lại Mở mắt Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy Chính là đôi mắt của tiêu nhạn tuyết tràn đầy yêu thương Trông thấy lăng thiên rốt cuộc đã tỉnh lại Trên gương mặt tuyệt mỹ của tiêu nhận tuyết không khỏi lộ ra một niềm vui Nhưng từ trong mắt lại có vài giọt nước mắt lăn xuống Kinh ngạc nhìn lăng thiên Rồi đột nhiên kêu lên đầy ai oán Trong thời gian lăng thiên hôn mê Đối với tiêu nhạn tuyết mà nói Có thể nói là một sự dày vò không gì có thể sánh được. Hơn nữa cho dù đau đớn thế nào cũng kiềm chế lòng mình. Mỗi khi thấy bộ dạng lăng thiên hôn mê bất tỉnh. Toàn thân đầy vết thương. Tiêu nhãn tuyết thấy trong lòng mình đau muốn chết. Cứ như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh. Quả thực hận không thể chịu đau thay hắn. Giờ phút này rốt cuộc cũng trông thấy hắn tỉnh lại. Tiêu nhãn tuyết không khỏi vui mừng. Lăng thiên nháy nháy mắt nhìn tiêu Nhạn tuyết mắt ngân ngấn nước mắt và khuôn mặt tiểu tuổi đi nhiều vì mấy ngày nay lo lắng chăm sóc cho hắn. Thậm chí đầu tóc có phần rối bù. Đây đúng là cô gái mà lúc nào cũng để mắt cao hơn đầu cậy tài kinh người tiêu nhãn tuyết đó ư. Lăng thiên thực sự cảm thấy huyền diệu. Từ khi biết tiêu nhạn tuyết đến giờ, đã lâu như vậy rồi, bây giờ hắn thấy nàng đẹp nhất, thân thiết nhất. Chúc tiêu tuổi. ốm yếu lại như có ma lực khiến hắn khuyên đảo không khỏi mỉm cười giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mép tóc đen rủ xuống của tiêu nhạn tuyết yếu ớt nói tiểu hoa miêu khóc nữa thì trông xấu lắm tiêu nhạn tuyết lại không hề có phản ứng gì khi hắn chọc cười toàn thân nàng run rẩy vặn vẽo ốm yếu rồi ăn vạ nói muội muốn khóc muội cứ khóc đây ô ô Hương làm mùi sợ muốn chết. Hương toàn thân bị thương làm muội sợ muốn chết. Hương có cái gì bất chắc thì muội phải làm sao? Hương thật sự đã làm mùi sợ muốn chết. Tiêu nhãn tuyết lặp đi lặp lại câu làm ta sợ muốn chết, vừa khóc vừa cười không biết đang thể hiện cảm xúc gì nữa. Sắc mặt thể hiện sự kinh hãi tột độ. lăng thiên vừa mở miệng bỗng nhiên phát hiện toàn thân trọng thương vẫn có thể nói mặc dù yếu ớt nhưng cũng rất rõ ràng hơn nữa cảm giác sát cổ trong cổ họng cũng đã không còn nữa cái cơ thể nát bét xương cốt bầm dập đau nhức của hắn cũng không biết đã hết đau từ bao giờ ngoại trừ một vài vết thương vẫn hơi đau đau và tê dại ra thì hình như đến kinh mạch trong cơ thể dường như cũng không có gì đáng ngại Chính mình hôm trước bị thương nặng như thế Đừng nói nổi thương nặng Kỳ kinh bát mạch 12 đạo chính kinh Đều bị thương nặng Bị ngoại thương cũng thương tích đầy mình Cực kỳ thê thảm. Nhưng mà khỏi nhanh như vậy Khiến hắn thấy kinh ngạc Giờ phút này lại nghe thấy tiếng khóc của tiêu nhãn tuyết Trong lòng cũng biết tiểu nha đầu này mấy ngày nay nhất định rất sợ hãi Trong lòng cũng không khỏi thương xót Nơi vuốt tóc của nàng, rồi an ủi, nhưng lại không mở miệng nói nữa. Không phải Lăng Thiên quá yếu đến nỗi mở miệng nói cũng thấy mệt nhọc, mà là hắn đã vận chuyển tâm thần, ngưng thần nội thị, thử vận hành chân khí trong cơ thể, mới phát hiện ra kinh mạch trong cơ thể hắn cũng có biến hóa long trời lở đất. Tuy các kinh mạch vẫn lồi lõm như đất hạn hán lâu ngày, thậm chí có nhiều chỗ còn có hiện tượng sạn nứt. Phải tu dưỡng lại cho tốt Nhưng chỉnh thể mà nói Kinh mạch trong cơ thể mình đã khuyết trương lên gấp đôi Điều này căn bản là một kỳ tích khó có thể tưởng nổi Hơn nữa bây giờ nội lực vận hành Nếu như toàn bộ chuyển đổi gặp nguy hiểm vô cùng lớn Nhưng được điều chỉnh thì sẽ tăng tính dẻo dai Nội thương khiến hắn lo lắng nhất Nhưng giờ lại không thành vấn đề Điều này làm cho lăng thiên không thể không vui mừng Phải biết lăng thiên Từ lúc mẫu thân mang thai, đã bắt đầu lấy tiên thiên thai tức tu hành thượng thừa nội công. Hơn nữa nội công này còn đến từ kiếp trước. Thượng thừa nhất, tinh xảo nhất kinh long thần công. Lăng thiên mặc dù mang theo trí tuệ từ kiếp trước. Thân thể của hắn cũng đã trải qua tiên thiên công pháp. Đương nhiên phải hơn hẳn người bình thường. Tu luyện võ công tất nhiên cũng hơn hẳn người khác. Cho nên Lăng Thiên tuổi còn nhỏ mà vẫn có thể đạt được nhiều thành tựu như vậy Thậm chí có thể nhiều lần thoát ra khỏi tay một cao thủ đệ nhất như Tống Quân Thiên Lý Chuyện này phải nói là nhờ ở may mắn thiên phú của Lăng Thiên Nhưng mà mọi chuyện không vạn toàn Tiến bộ kinh người này Đến một trình độ nhất định nào đó Sẽ chậm lại Thậm chí dừng lại Cốt bởi tố chất thân thể của loài người trước sau luôn phải theo một quá trình Tiên thiên thiên phú của ưu thế không có khả năng vĩnh viễn chiếm ưu, tựu như lăng thiên. Tuy ăn cực phẩm đại hoàn đan, công lực tựa hồ tinh tiến rất nhiều. Thật ra sự thật cũng không phải là như thế. Lượng lớn chân khí mà dược lực cung cấp không được lăng thiên chính thức thu về dùng. Mà được lăng thiên tủy cơ ứng biến, để đánh sâu vào tầng thứ 9 của kinh long thần công. Lần đó tuy thành công, thật ra là may mắn cực kỳ. Chỉ là không lâu sau Lăng thiên cơ duyên lính ngộ thiên nhân hợp nhất Lại đạt được toàn bộ kinh long thần công tâm pháp do lê tuyết truyền thụ Thực lực của lăng thiên tựa hồ lại tiến thêm một bước dài Nhưng hắn lại không biết Tiến bộ này thật ra là rất có hại Nội lực liên tục nâng cao Khiến cho nội tức Chân khí của lăng thiên đã vượt qua mức tiếp nhận của kinh mạch trong cơ thể hắn Hơn nữa Coi như là cơ thể đã trải qua kinh long thần công thì cũng đã đạt tới cực điểm. Kinh mạch trong cơ thể tự như một cái hồ nhỏ. Lại đột nhiên bị nước của một con sông lớn tràn vào. Đã tràn đầy. Giờ lại còn đang không ngừng rót vào. Tai họ ngầm không thể lường trước được. Cho nên lần ngoài ý muốn này. Dù rất nguy hiểm. Nhưng lại gián tiếp cứu lăng thiên. Vốn ngoại thương của lăng thiên rất nặng. Tống Thiên Lý hết lần này tới lần khác muốn giết Lăng Thiên cũng đã dừng tay Để nhất cao thủ thế gian Không ngờ còn là một đại sư dược lực cao cường Ngoại thương của Lăng Thiên dù nghiêm trọng Nhưng đối với Tống Thiên Lý vẫn chưa là gì Cái gọi là trong họa có phúc, trong phúc có họa Ai có thể biết rõ được Sau khi trải qua biến đổi lớn lần này Nếu như nói kinh mạch vốn có của Lăng Thiên sống như một con đường thanh thang Nhưng có vô số xe lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm xảy ra tai nạn. Nhưng kinh mạch bây giờ lại giống như con đường cao tốc ít nguy hiểm. Cho dù muốn xảy ra nguy hiểm cũng rất khó khăn. Đương nhiên, hiện tại trên con đường lớn này, một chiếc xe cũng không có. Chỉ là có con đường cao tốc an toàn nhất vẫn sầu vì không có xe sao. Lăng Thiên tất nhiên hiểu rõ sự biến hóa này có ý nghĩa như thế nào. Điều này có nghĩa mình sau này trong khi tu luyện. Nội lực sẽ tăng lên nhanh gấp đôi. Hơn nữa, lúc đánh nhau công kích, tốc độ của mình cũng mau gấp đôi. Trọng yếu hơn là, sau này chứng ngại của việc nâng cao nội công cũng giảm đi rất nhiều. Đau đớn nhất thời nhưng lại đem đến cho hắn một con đường phính cửu Rộng thinh thang. Lợi ích to lớn đến mức thật sự không thể tưởng tượng được Lăng Thiên hưng phấn lên trên cơ sở bây giờ của hắn tốc độ lại gia tăng gấp đôi Vậy sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, Lăng Thiên không khỏi xúc động ngửa mặt lên trời thét to Với tình huống hiện tại Nội lực tuy phu kiệt Nhưng chỉ cần tính tâm vận công Thu nạp tiên địa linh khí Nhiều nhất là vài ba ngày điều dưỡng là có thể khôi phục vận hành chân khí Về phần ngoại thương, đối với Lăng Thiên mà nói, ngoại thương tuy rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần xương cốt không gãy, hắn căn bản không cho rằng mấy vết thương xây sát trên da có ảnh hưởng gì lớn. Lăng Thiên thật sự rất vui, không khỏi mở miệng hát lên, bụng hắn khẽ động, lập tức vài cơn đau đớn kéo đến. Lăng Thiên biết, liệu pháp chữa vết thương của thiên lý rất cao thủ, phần lơ Đã bắt đầu đóng vậy Hắn khổ não nói Bị thương vẫn là bị thương mặc dù không là cái gì Nhưng mà sự đau đớn tê giải này cũng đã đủ để tê người Màn cửa trứng bồng nhích lên Một người áo xanh đứng ở trước mặt lăng thiên Tỉnh rồi Cảm giác thế nào Rất sàng khoái hà đại thiếu ra lăng thiên cởi chuồng lăng thiên lử mắt một cái hắc hắc cười nói ta tựa hồ nghe thấy có gì đó chua xót thiên lý ngươi biết tình trạng của ta ven tuông với ta sao rất hâm mộ ta hả? thiên lý sắc mặt trầm xuống lăng thiên đồ ăn cháo đá bát bổn tỏa tâm tình không tốt mạng của ngươi là do ta cứu đừng khiến ta hối hận lăng thiên ha ha cười thần sắc có phần rào hoạt nheo mắt nói Ý của ngươi là Ngươi giờ đây không muốn giết ta Chương 519 Vấn đề của thiên lý Thiên lý hừ một tiếng Lạnh lùng nói bổn tỏa từ trước đến nay Không có thói quen ra tay Với một kẻ sắp chết Mà lại không có khả năng đánh trả Thắng cũng không vinh quang gì Nhưng mà Ta sẽ chờ ngươi hồi phục Lẽ nào ngươi nghĩ đến lúc đó Ngươi còn thoát được sao Lăng thiên nở nụ cười Bốn tháng trước khắp thiên hạ tất cả mọi người đều cho rằng ta hẳn phải chết chắc rồi nhưng cho tới bây giờ ta vẫn sống nhăn ra đấy thôi hắn nheo mắt lại nhìn tống quân thiên lý ngược lại một số người khác lại bị một nhóm tép diêu phục kích suýt nữa mất mạng vượt qua dự đoán của lăng thiên thiên lý đột nhiên nở nụ cười giống như mặt sông trường giang hoàng hà khi tuyết bắt đầu tan trong nụ cười tựa hồ ẩm hàm ý sâu xa Nhìn Lăng Thiên lắc đầu Mỉm cười Nói chuyện lần trước Ta lại muốn hỏi ngươi một chuyện Lần trước sau khi ta bị thương Tại sao ngươi không cùng với bạn gái của ngươi Quay lại truy sát ta Nếu như đuổi giết, Ngươi không nghĩ rằng các ngươi có cơ hội lớn sao Lăng Thiên ánh mắt lói lên Sao lại không nghĩ Lần trước thật sự là một cơ hội tốt Sau khi chuyện xảy ra Ta có đến hiện trường Ta xác nhận Ngươi toàn thắng Nhưng tất nhiên cũng bị thương tích trên người Dựa vào kinh nghiệm giao thủ của ta với ngươi mà nói Lúc đó hẳn là lúc ngươi yếu nhất Ta nếu như cùng lê tuyết liên thủ Chính là cô gái mà lần trước ngươi trông thấy Chí ít nắm chắc 60% sẽ giết chết ngươi A, vậy tại sao không ra tay Ta cũng không cách các ngươi quá xa Các ngươi nếu như muốn tìm ta Thật sự không phải là chuyện khó khăn Thiên lý hào hứng hỏi. Lăng thiên có chút dừng lại. Nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất. Vô luận lập trường của ngươi là như thế nào? Lúc trước cũng là ngươi cho ta thời gian chuẩn bị. Ước định của chúng ta coi như là ước định giữa quân tử. Nuốt lời ư. Ta khinh thường kiểu như thế. Thiên lý lại cười. Còn hai lý do khác thì sao? Hơn nữa. Theo suy đoán. Cho dù chúng ta liên thủ thật sự có thể giết chết ngươi. Chúng ta cũng tất nhiên sẽ bị thương dưới sự chống trả của ngươi. Ít nhất cũng phải một chết một trọng thương. Kết quả này ta không muốn. Hơn nữa cũng nguy hiểm như nhau. Lý do cuối cùng là gì? Thiên Lý Truy vẫn nói. Lý do cuối cùng. Ngươi là đệ nhất thiên hạ. Là một trong số ít người hiểu được sự cô đơn. Những người như vậy thật sự quá ít. Cho nên ta tình nguyện đánh cược Đánh cược ta có thể thoát khỏi sự đuổi giết của ngươi Đáng tiếc Ước định lần này tựa hồ ta đã thua Lăng thiên ngữ khí đột nhiên có vài phần ảm đạm, Hiểu được sự cô đơn Nói hay lắm Ngươi đúng là chi kỷ của ta Đáng tiếc ta không phải chi kỷ của ngươi Hãy ta đợi biết bao nhiêu ngày Thiên lý lắc đầu thở dài nói Lại có chút ít thất vọng Tựa hồ có chút bất mãn với chuyện lần trước thiên lăng không nhân cơ hội đuổi giết hắn. Lăng thiên khẽ giật mình. Đột nhiên trong nội tâm có chút kinh ngạc. Một ý niệm lập tức dâng lên trong đầu. Trong lòng cũng lại trầm xuống. Lần trước ngươi cùng thiên thượng thiên địa liều mạng, Ngươi làm vậy là cố ý. Mặc dù là khẩu khí nghi vấn nhưng lăng thiên đã xác định rồi. Ngoài việc xác định ra lại ẩm ẩm có vài phần nghĩ mà sợ. Thiên Lý ánh mắt ngưng lại, hứng thú nhìn Lăng Thiên, "A, ta sao lại cố ý?" Lăng Thiên suy một tiếng, điều chỉnh lại tâm lý, lử mắt nói, "Bởi vì ngươi muốn chết." Thiên Lý cười lên ha hả, vô cùng vui vẻ, vỗ tay nói, "Nói không sai, bổn tỏa cả đời này cơ hồ mọi nguy hiểm đều nếm thử rồi, duy chỉ có có một việc chưa có thử qua." Lăng Thiên đùa cợt của nói, "Ta biết Ngươi còn chưa chết đột nhiên cười hì hì, không cần phải luôn thấy mình không gì là không làm được, mà biến người khác thành kẻ ngốc. Võ công đạt đến trình độ như của ngươi, muốn đột phá nữa, nói dễ vậy sao? Nếu chỉ là ngồi luyện công, chỉ sợ ngươi ngồi 100 năm nữa cũng không đột phá được. Thiên lý ha ha cười, hỏi, vậy ta nên đột phá như thế nào? Lăng thiên cười hì một tiếng, nói. Ngươi không phải đã biết rồi sao Chính là chết Chỉ có đem thân mình kề cận cái chết Tiếp cận cái chết Vào thời khắc đó Mới có thể cho ngươi áp lực Kích khởi cảm giác của ngươi đối với sinh tử Cũng chỉ trong thời khắc đó Ngươi mới có thể cảm giác được áp lực Cảm giác được cấp bách Cho nên Như vậy mới có thể đột phá Hơn nữa Ngươi căn bản là không đặt hy vọng Ở thiên thượng thiên Căn bản ngươi đã đem hy vọng đặt vào ta và lê tuyết. Cũng chỉ khi chúng ta liên thủ. Mới có thể gây nguy hiểm cho tánh mạng của ngươi. Thậm chí. Lần sống mãi với nhau đó. Vết thương của ngươi căn bản không nghiêm trọng như vậy. Ngươi bị thương chỉ là rủ dỗ chúng ta đi giết ngươi mà thôi. Đúng vậy không? Còn nữa. Ta phòng chừng. Ta mặc dù cùng ngươi giao thủ nhiều lần. Nhưng. Ngươi trước sau không phát huy toàn lực của ngươi Cho nên ngươi rất có lòng tin Có thể ứng phó ngay cả khi chúng ta liên thủ Thứ nhất có thể cảm thụ được áp lực sinh từ; Thứ hai có thể chiến đấu một trận thật sảng khoái Thứ ba Chính là tiện tay giải quyết ta Cách mục tiêu này Lăng thiên đùa cợt nhìn thiên lý Nhưng mà lần đó ngươi lại tính sai hoàn toàn rồi phải không? Mất công cùng người ta sống mãi một hồi Bởi vì ngươi tận lực áp chế thực lực của mình Vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay Nhưng lại không cảm nhận được Cuối cùng chúng ta những người cuối cùng Nên quay đầu lại xếp ngươi cũng không quay lại Khiến cho kế hoạch hoàn mỹ một cuộc đá xếp cơ Hơ E T À Con chim của ngươi Thất bại hoàn toàn phải không Thiên lý đỏ mặt lên Rồi lại thở dài một tiếng, nói Ngươi quả nhiên là chi kỷ của ta Tính toán của ta ngươi đều hiểu rõ Ta cùng ngươi giao thủ mấy lần Mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ là bảy phần công lực Nếu không Tại sao ta lại có thừa lực tránh tầng tầng lớp lớp tây của ngươi Ngươi vẫn đoán sai một điểm Thiên lý lạnh nhạt nhìn lăng thiên Lần đó ta thật sự bị thương Nếu như không thật sự bị thương rất nghiêm trọng thì sao có thể dù dỗ các ngươi đuổi theo giết ta. Nhưng mà không thể tưởng được tiểu tử nhà ngươi lại có thể không mắc mưu. Làm ta thất vọng quá. Lăng thiên ra đầu giật giật. Tâm tư và thực lực của thiên lý quả thực là khủng bố. Nếu như mình cùng Lê Tuyết thật sự không biết tự lượng sức mình. Quay lại đi ám sát thiên lý. Không phải là tự tìm đến cái chết sao. May mắn tự tôn của mình cao nên không làm thế May mắn quá Lăng thiên trong nội tâm mặc dù kinh ngạc Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười Cho nên một trong những mục đích ngươi chờ ở đây Là để hỏi ta Cảm giác trước khi lâm vào cái chết Cảm giác trong lòng Nói cách khác là cảm ngộ là gì Thiên lý con mắt lói lên thản nhiên nói Một trong số những mục đích đúng là như vậy Ngươi đoán không sai, ngươi có đồng ý nói cho ta biết không? Lăng thiên cười khá ha. Thật ra cái này cũng không có gì là bí mật Chỉ là suy nghĩ của ngươi sai lầm rồi Cho dù ta nói cho ngươi biết toàn bộ Đem từng chút từng chút cảm giác của ta giảng giải cho ngươi Thì nhiều nhất cũng chỉ giống như nghe một câu chuyện xưa Mà tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ một sự lĩnh hội nào Ta rất khó có thể tưởng tượng, ngươi vị giang sơn lệnh chủ này, lại có thể phạm phải sai lầm như thế. Thiên lý tỉnh táo nhìn hắn thanh âm trầm thấp, bất đắc dĩ nói. ngươi nói không sai. Sao ta lại không biết? Chỉ là, ngoại trừ cách đó còn có biện pháp khác không? Trên thế gian này, vào lúc này, nếu ta tống quân thiên lý muốn đi, ai có thể đủ sức khiến ta đến gần cái chết? Cho dù tất cả sức lực của ngươi lăng thiên cổng thêm ngọc ra Thủy ra Tiêu ra tất cả các cao thủ đương thời Cùng tấn công ta Nhưng chỉ cần ta muốn đi thì sẽ đi được Các ngươi hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp Tuyệt đối không có khả năng giữ ta lại Trước tình huống như vậy Thì nói gì đến chuyện hiểu được cảm giác giữa sự sống và cái chết Lần trước ta có thể khiến cho chính mình bị thương Vi vọng dù các ngươi tới ám sát, nhưng cuối cùng lại thất vọng. Lăng thiên cười ha ha, đến nỗi nước mắt chảy hết cả da. Cười đến nỗi miệng vết thương trên toàn thân cùng đau một lúc. Nhưng vẫn không thể dừng lại được nói. Nói cũng đúng, ngươi luôn nắm được con đường lùi trong tay. Thế gian quả thực không có người nào. Hay thế lực nào có thể đẩy ngươi đến chỗ chết cả. Ngay cả bị ám sát. Cũng là do chính ngươi tự gây ra Chứ ngươi tuyệt đối có thể nắm chắc con đường sống trong tay Như vậy, làm sao có thể hiểu được cảm giác giữa sống và chết Ha ha ha Ai bảo võ công của ngươi cao cường như vậy chứ Ha ha Xem ra võ công quá cao cường cũng không phải là một chuyện tốt Đến mức muốn chết cũng khó khăn Ha ha Chết cười Mất Thiên lý lãnh đảm nhìn hắn Có cái gì buồn cười chứ Với thực lực trước mắt cùng tư chất của ngươi, thêm vào đó là may mắn hơn người, Sớm muộn cũng có một ngày ngươi đạt tới cảnh giới như ta. Đến lúc đó ngươi sẽ biết cảm giác đó như thế nào. Đến lúc đó, ngươi khóc cũng khóc không ra tiếng. Xem ngươi còn dám cười không? Không, không, không. Ngươi sai rồi, lăng thiên vừa cười vừa liên thanh nói. Cho dù ta đạt đến cảnh giới như ngươi Ta cũng sẽ tuyệt đối không phiền não như vậy Bởi vì Trên thế giới này Ngoại trừ võ công ra Ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm Ta còn có quá nhiều thứ để theo đuổi Cho nên ta sẽ không cô đơn như ngươi Càng sẽ không lâm vào phiền não muốn chết mà không chết được như ngươi Còn ngươi thì khác Ngoại trừ võ đạo ra Ngươi cả đời này căn bản cũng không có thứ gì khác để theo đuổi vô luận chuyện gì ngươi đều không để ý kể cả tang thương biến ảng triều đại thay đổi hay sinh lão bệnh tử hỉ nộ sầu bi của người khác trong mắt ngươi tất cả chỉ đều là mây khói mà thôi không hề có ý nghĩa cho nên ngươi mới thống khổ còn ta sẽ không như thế nói vậy ta cái gì cũng biết y bói số tử vi Không gì không biết Không gì không giỏi Thậm chí thủy lợi nông nghiệp Vài thuật cơ biến Cũng hiểu rõ Chỉ là Chúng không giống võ công Không có tận cùng Kỳ vọng lớn nhất của cuộc đời ta Chính là đạt tới đỉnh cao của võ công Thiên lý phản bác lại Lăng thiên âm thầm liếu lưới Thế cũng là người sao Lại có thể hiểu biết nhiều lĩnh vực như vậy Hoàng dược sư của dị giới trăng Đúng là xa rời thực tế quá Trong nội tâm tuy kinh ngạc như vậy nhưng lại nói Ngươi mặc dù học thông nhiều thứ nhưng cũng không có nghĩa là ngươi không cô đơn Như chính ngươi nói đấy Nơi mà ngươi muốn đi nhất Trước sau chỉ có một Đó chính là đỉnh cao của võ học và ngươi sẽ suốt đời cô đơn Thiên lý trầm tư hồi lâu Chính vào lúc hắn trầm tư Trên người của hắn Cũng tự nhiên mà toát ra cảm giác cô đơn và lãnh đảm. Tiêu Nhạn tuyết lặng lẽ đi đến. Trong tay bưng một ống trúc tròn tròn. Nâng lăng thiên dậy. Đưa vé vào miệng hắn. Để hắn uống vài ngụm nước. Tiếp đó lại lặng lẽ đi ra ngoài. Lăng thiên nhìn nàng đi ra bằng ánh mắt tán dương và hài lòng. Một nữ nhân. Phải hiểu được khi nào thì nên ở lại. Khi nào thì nên tránh đi. Khi nào thì nên làm nũng Khi nào thì nên trầm mặt Nếu như lúc nào cũng không phân biệt được trường hợp nào nên làm nũng Khoe khoang mị lực của mình Thì sẽ khiến đàn ông thấy phản cảm Lần một lần hai thì không sao Nhưng số lần càng nhiều Vô luận có đáng yêu cỡ nào Có mị lực đến đâu Cũng đều khiến cho địa vị trong lòng đàn ông của nàng giảm đi Khiến cho đàn ông thấy phiền chán Nhưng Tiêu Nhạn Tuyết không còn nghi ngờ gì nữa, về điểm này nàng rất hoàn mỹ. Chương 520. Con đường ốt sen thật lâu sau, Thiên Lý mới ngẩng đầu lên, nặng nề nói: "Chẳng lẽ bước cuối cùng của võ đạo không cách nào chinh phục được? Đỉnh cao của võ thuật và ta không có duyên." Bước cuối cùng, Lăng Thiên nở nụ cười. "Thiên Lý, cái gì mới là một bước cuối cùng ngươi biết không?" chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã đến cảnh giới của bước cuối cùng sao không không không lăng thiên lắc đầu nói theo ta ngươi còn non lắm a thiên lý ánh mắt sáng ngời chẳng lẽ ngươi biết lăng thiên híp mắt vô lại cười nói ta đương nhiên cũng không biết thiên lý có phần cáu giận lên vậy ngươi nói vậy chính là đùa giỡn với ta sao đừng tưởng rằng ngươi trọng thương trong người bổn tỏa không có cách nào chỉ ngươi. Có phải là mông lại ngứa rồi không lăng thiên sắc mặt cứng đờ. Không dám tranh cãi nữa. Dù sao bị một người đàn ông đánh đòn. Cũng là một sự sỉ nhục. Ngày hôm qua xem như ngoại lệ. Nhưng hôm nay nếu như lại thêm một lần nữa. Hai người khó có thể giải quyết thù oán được. Lăng thiên trầm ngâm trầm rãi nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điểm. Về võ đạo. Vô luận ngươi đạt đến một bước nào đó, đến cảnh giới mà chưa ai đạt tới, cũng chưa hẳn là bước cuối cùng. Lăng thiên cười ôn hòa, con mắt sáng rỡ sáng lên. Võ học căn bản cũng không có bước cuối cùng. Võ học căn bản cũng không có bước cuối cùng. Thiên lý thì thảo lập lại một lần nữa, trong ánh mắt, lại có chút ít mê võng Chẳng lẽ những thứ ta theo đuổi suốt những năm nay cũng chỉ là hư ảo sao? Lăng thiên cố gắng gượng nửa người lên cảm thấy toàn thân đau đớn, nhìn thiên lý, chăm chú nói Ngươi đã không nghĩ ra Vậy ta hỏi ngươi Cho dù có bước cuối cùng Mà ngươi đạt đến bước đó Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Có thể làm cái gì? Oanh, thiên lý như bị cảnh tỉnh thân thể một hồi lay động Đúng vậy Nhiều năm theo đuổi đỉnh cao của võ đạo như vậy cuối cùng là vì cái gì? Cho dù đến bước cuối cùng chính mình lại nên làm gì đây? Toàn thân của thiên lý khẽ lung lay Sắc mặt trắng bệt một hồi Đột nhiên chuyển thành bình thản Ánh mắt nhìn về phía lăng thiên Đột nhiên trở nên có phần dữ tợn Lăng thiên trong nội tâm cả kinh Nếu như khiến người này điên lên Vậy cũng khó tránh khỏi hắn sẽ gây ra chuyện gì? Cho dù bây giờ hắn đánh cho mình một trận như tử Đó cũng không phải là chuyện gì thần kỳ Vội vàng nói Thật ra con đường võ học tuy không có bước cuối cùng Nhưng mỗi khi tiến thêm một bước đều có thể chứng minh giới hạn của mình ngày càng cao Thật ra ta nói không có bước cuối cùng cũng không hoàn toàn đúng Nếu đơn thuần luận võ thì bước cuối cùng chưa chắc là không có Nhưng nếu nói cách khác bước cuối cùng cũng chỉ là bước đầu tiên của khi đó mà thôi Không thể nào tưởng tượng được, Lăng Thiên cũng chỉ có cách kéo dài cái đề tài này để thu hút sự chú ý của Thiên Lý. Thiên Lý bỗng nhiên cả kinh hỏi, chuyện đó là thế nào? Hắn mặc dù là đệ nhất thiên hạ cao thủ nhưng đối với lời nói của Lăng Thiên lại hiểu mà như không hiểu. Cảm thấy Lăng Thiên trầm ngâm. Dùng một ngữ khí thần bí hỏi, Thiên Lý, ngươi chắc đã nghe nói qua về Thiên Đạo. Thiên Đạo, Thiên Lý thì thảo lập lại một lần. Nhìn về phía lăng thiên ánh mắt đột nhiên như phát ra tia lửa, thiên đạo, lăng thiên âm thầm kêu khổ nói. Thật ra bước cuối cùng của võ học chính là bước đầu tiên của thiên đạo. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Khi ngươi khám phá ra bí mật lớn nhất của trời và đất đó chính là bước cuối cùng của võ đạo. Nhưng làm thế nào mới có thể đạt tới bước cuối cùng đó thì không ai biết. Tỷ như cách gọi là thiên nhân hợp nhất có lẽ chính là bước đầu tiên của thiên đạo. Thậm chí chỉ là một bước nhỏ của thiên đạo. Thì ra là thế. Thiên lý ánh mắt khẽ nhìn như ngộ ý hiểu rồi thiên đạo. Là một loại cảnh giới như thế nào? Nhưng bây giờ chúng ta đến ngay cả võ đạo cũng không đạt được tới cảnh giới cao nhất. Thì nói gì đến thiên đạo? Thiên nhân hòa nhất là bước cuối cùng của thiên đạo sao? Vì sao lại có thuyết pháp như vậy Trước kia không có ai nói như vậy Ha ha ha Lăng thiên nở nụ cười Đây mới là điều hắn muốn đùa giỡn Thiên lý Thật ra võ công của ngươi Giờ đây đã đạt đến mức đỉnh cao trong mắt võ học Nếu như không có gì ngoài ý muốn Cả đời này Mặc dù có chỗ đột phá Nhưng vẫn sẽ không đạt tới cảnh giới cao nhất của thiên đạo Lăng thiên dừng một chút Hỏi Ngươi biết thế nào là đỉnh cao không? Thiên Lý trợn mắt như muốn đá một cách vào mông của hắn. Lạnh lùng nói. Chỗ cao nhất chính là đỉnh cao. Sai Lăng Thiên nói. Cách gọi là đỉnh cao vẫn là cách mà người khác không thể đạt đến. Cho nên vị trí của ngươi bây giờ chính là đỉnh cao. Giống như ta và ngươi. Giờ đây. Ngươi đang ở trên đỉnh núi. Ta ở sườn núi. Nhưng nếu có một ngày. Ta cũng lên núi đỉnh. Như vậy. Vị trí đỉnh cao của ngươi không còn nữa. Lăng thiên nặng nề của nói. Đỉnh cao chỉ có thể có một người tồn tại. Đó mới thực sự là đỉnh cao. Ngươi bây giờ không cách nào chính là vì không ai có thể so với ngươi. Nếu như ta cũng đạt tới cảnh giới như vậy. Ngươi tất nhiên sẽ biết. Vị trí mà ngươi chiếm đoạt. Cũng chỉ hơi cao mà thôi. Cách đỉnh cao. Cũng không biết chừng còn xa lắm Cho nên lúc đó mới là lúc ngươi đột phá Chờ ngươi đột phá xong Ngươi mới có thể phát hiện được mục tiêu mới Chỉ cần có ta hoặc là có một người khác Luôn theo sát ngươi Ngươi sẽ rất nhanh chóng tiến bộ Lăng thiên thâm ý cười Con đường đỉnh cao Tuy vĩnh viễn chỉ có thể có một người đi đầu đạt được Nhưng là cần phải có người đồng hành Không có người đồng hành Sẽ không có so sánh Không có so sánh Sẽ không có ý chí chiến đấu Không có ý chí chiến đấu Ngươi cũng chỉ có thể sấm chân tại chỗ mà thôi Lăng thiên nói lời này hầu như là đã nói rõ ràng hết rồi Ngươi cần ta cho nên ngươi vĩnh viễn không thể giết ta Ngoại trừ ta không còn người nào khác có thể cùng ngươi đồng hành Có lý Thiên lý lại bỗng nhiên cười to thì ra là thế Cũng không phải ta không cách nào đột phá, mà là ta không có mục tiêu, cho nên không cách nào đột phá. Lăng thiên mỉm cười, nói. Có một con ốt sên, là con ốt sen bò nhanh nhất, hắn rất kiêu ngạo. Mãi cho đến một ngày, hắn gặp được một con rùa. Hơn nữa lại còn bò lên lưng con rùa. Hắn lập tức cảm thấy tầm mắt mở rộng ra. Phát hiện ra tốc độ của con rùa này nhanh hơn hắn gấp mấy chục lần. Mấy trăm lần Cho nên hắn hô to Cái con rùa này bò nhanh thật Quả thực là nhanh như trước Giờ khắc này hắn lại có thể nói Về chuyện ngộ ngôn sư Thiên lý ánh mắt lói lên Cũng không ngắt lời hắn lặng lặng nghe Lăng thiên cười hì hì Chỉ chỉ thiên lý Rồi lại chỉ chính mình trầm rãi của nói Ngươi ta ngọc mãn lâu diệp khinh trần Chúng ta chính là một đám ốp sen Mà ngươi Là kẻ bò nhanh nhất Mà thiên đạo Nói cách khác là con rùa đó Chúng ta chỉ có thể chờ đến một lúc nào đó Gặp được nó Mới có thể coi là gặp được một mặt của thiên đạo Lăng thiên ha ha nở nụ cười Nhưng ngoại trừ con rùa ra Còn có chuột, còn có thỏ, còn có hổ Còn có hùng ưng nay trên bầu trời Những cái này ngươi Có thiên lý không khỏi nở nụ cười Tựa hồ cảm thấy lăng thiên so sánh ra thú vị Thứ mà chúng ta lũ ốp sen này phải tu chính là võ đạo Lăng thiên cười to Không sai Thứ mà chúng ta lũ ốp sen này phải tu chính là võ đạo Ha ha ha Hai người nhìn nhau đột nhiên đồng thời cười ha hả Thiên lý cảm giác như mình cả đời chưa bao giờ cười như vậy Chưa bao giờ thoải mái như vậy Cười đến nước mắt chảy hết cả ra. Hóa ra, ta chỉ là một con ốp sen bò nhanh nhất. Không, ngươi không phải ốp sen bò nhanh nhất. Lăng thiên nghiêm mặt nói, ngươi chỉ là con ốp sen bò cao nhất mà thôi. Con ốp sen bò nhanh nhất, hẳn là ta mới đúng. Thiên lý cười ha ha, tựa hồ như đã giải quyết được một vấn đề khó khăn lớn trong lòng. Hai tay vỗ xuống mặt đất, như điên như khùng. Chẳng có chút hình tượng nào của đệ nhất thiên hạ cao thủ cả. Tiêu nhãn tuyết ở bên ngoài trứng bồng. Nghe hai người cười như điên. Không nhịn được. Đành thò đầu vào nhìn. Trong đôi mắt xinh đẹp. tràn đầy kinh ngạc và nghi hoặc. Thiên lý cười lớn chỉ vào tiêu nhãn tuyết đang thò đầu vào nói. Lại là một con ốp sen. Lăng thiên không ngừng phì cười nói. Đây là một con ốp sen cái. hai người lập tức lại cười ha hà vang trời đất tiêu nhạn tuyết giận dữ không thể tưởng được hảo tâm đến xem bọn họ thế nào thế mà lại bị chửi là con ốc sên khuôn mặt nàng đỏ bừng buông xèm xuống đạp đạp đạp mấy cách đi ra ngoài nhíu mày đứng đấy mắng hai người các ngươi mới là ốc sên ốc sên chết ốc sên thối cô gái phát giận ta sao phải lo sợ ngươi là để nhất cao thủ hay không chứ thiên lý cười lớn đứng dậy Lấy ra một khối ngọc bội. Ném vào người lăng thiên. Lăng thiên thấy liền hiểu ra. Đúng là tín vật mà ngọc băng nhan giao cho mình. Thiên tâm ngọc. Tiếp đó lại thấy thiên lý bỏ liệt thiên kiếm trên người bỏ xuống. Ba ném xuống đất. Giống như ném một khối đồng nát sắc vụn. Lăng thiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi định làm gì? Thầm nghĩ chẳng lẽ ta lại khiến ngươi điên đến mức này rồi? Thiên lý mỉm cười, nói. Ngươi vốn không may mắn Nhưng khối ngọc bội này lại đột nhiên xảy ra gì biến Cùng với liệt thiên kiếm của ta và cường thế nội lực trong cơ thể của ngươi hình thành một vòng tuần hoàn Nên mới cứu được mảng ngươi Xem ra thứ này có duyên với ngươi Vậy thì ta còn giữ hắn lại làm gì Ngọc bội gì biến Sao ta lại không biết Thiên lý hừ một tiếng Khi đó Ngươi là một con ốt sen hôn mê tất nhiên không còn cảm giác gì rồi. Lăng thiên khổ cười rộ lên. Thiên lý cười cười, tông đạo nói. Ta sớm đã dùng nội lực xem xét qua rồi, không chút phản ứng nào. E rằng chỉ có nội lực của ngươi mới có thể cùng nó sinh ra cộng hưởng. Ngươi từ từ xem đi, ta đi trước đây. Ngươi đi đâu? Lăng thiên lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết ta? Đừng quên. Ước định của chúng ta vẫn còn nửa năm Ta vừa rồi mặc dù nói ta thua rồi Nhưng ta vẫn chưa chính thức nhận thua Thiên lý bật cười lớn Hai miếng ngọc bội này cùng thanh liệt thiên giếm truyền thuyết nói có thể định thiên hạ Giờ đây trong mắt ta đã chỉ như một tảng đá Một khối sắt vụn mà thôi Còn về phần thiên hạ Về phần thường dân haha, Không có quan hệ gì tới ta đâu Nếu là duyên phận của ngươi Thì sẽ là duyên phận của ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Về phần giết ngươi. Vì sao phải giết ngươi? Lăng thiên không khỏi buồn bực. Nhìn bộ dạng như vậy của thiên lý. Tại sao lại thấy một cảm giác ngộ ra hồng trần. Trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ ủy thác của Giang Sơn lệnh. Ngươi cũng mặc kệ.